ta đến rồi thánh ngọc cung vừa mới bắt đầu cũng còn tốt bất quá là lấy ta làm thánh nữ thân thích đối xử ai biết sau đó bọn họ đối với ta càng ngày càng tốt thậm chí so với cô cô ta cũng còn tốt lãnh tân yên lúc này ánh mắt phức tạp nói với đàm tiếu thiên những chuyện kia không lâu cô cô tìm được rồi ta nói cho ta biết muốn đem ta gả cho tương lai vua của một nước để ta có thể mẫu nghi thiên hạ ta lúc này phản đối nhưng lại nhưng là vô dụng sau đó cô cô nói cho ta biết ta thể chế cực kỳ thích hợp nghỉ tập trong cung một đạo bí pháp nhưng là có trợ giúp phu quân công lực tăng mạnh cô cô tuy rằng tất cả phát đúng nhưng là mặt trên còn có cung chủ cùng thái thượng trưởng lao đ ạ lên nhưng là vô hiệu cuối cùng ta liền đến trình độ này đ à m t i ế u thiên lẳng lặng nghe nhưng là không có mở miệng lúc này lanh tân yên hai mắt rơi lệ nhìn cực kỳ đáng thương cảm động nàng mở miệng nói ta vẫn muốn ngươi có hay không tới cứu ta nhưng là nhưng không có biện pháp truyền tin tức cho ngươi vừa nãy thực sự là liền chết tâm nếu có rốt cục chờ đến ngươi đàm tiếu thiên nghe xong rốt cục không hề mặt không hề cảm xúc hắn sái nhiên nở nụ cười lôi kéo lanh tân yên tay của m ở miệng nói ta mang ngươi đi lanh tân yên nghe lộ ra cao hứng nụ cười chỉ là nàng tuy rằng sợ sệt thế nhưng nàng tin tưởng đàm tiếu thiên có điều nàng nhưng là không biết đàm tiếu thiên làm ra bốn chữ này phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi có điều đàm tiếu thiên không để ý đại trượng phu liền người yêu đều không g á n h nổi dù cho sống chui nhủi ở thế gian có thể làm sao dù cho ngô tam quế cũng có thể làm được khóc lóc đau khổ sáu quân đều đổ trắng xung quanh giận dữ vì là hồng nhan đ à m g tiếu thiên có cái gì không được dù cho chuyến đi này là được núi đao biển lửa là được phơi thây ngàn vạn là được thập diện mai phục là được vô tận chém giết đ à m g tiếu thiên nhìn lanh tân yên nhẹ nhàng nở nụ cười ôm một cái nàng sau đó nhưng làm mỉm cười nói ngủ một giấc tỉnh lại sau giấc ngủ chuyện gì đều sẽ thay đổi tốt đẹp dứt lời hơi điểm nhẹ để lanh tân yên ngủ t i ế p đi đàm tiếu thiên lập tức nhẹ nhàng cóng lấy l á n h tân yên đi ra ngoài vừa ra đi dĩ nhiên là lưới đao lạnh leo âm trầm đàm tiếu thiên đánh l ư ợ n g chính là trước đây không lâu mới quen người quen ta tên đông quách giá trị ngươi rất có dũng khí m ở miệng nói chuyện chính là trước đây không lâu thiết kế đàm tiếu thiên cùng lý vinh đám người suýt nữa đưa bọn họ một l ư ỡ i bắt hết thần bí thư tám người sau đó muốn đổi thành đông quách đáng giá nhưng là vừa nãy đàm tiếu thiên cái kia một hồi thả ở trong mắt người khác chỉ là nghi ngờ không thôi nhưng là đến rồi người thông minh này trong tay lúc này là có thể làm ra một bộ phương án đến t i ê n bối v ạ n bối cực kỳ tôn trọng từ trước đến giờ cũng không mạo phạm thái tử nhưng là tiến lên một bước mở miệng nói đàm tiếu h thiên gật gật đầu nhưng là mở miệng nói đây là ta một vị người quen cũ cũng không phải là cam tâm tình nguyện thái tử liền ôm quyền lui về phía sau một bước không lên tiếng nữa hoàng đế nhưng là ngay cả mặt mũi cũng không có lộ hiển nhiên tất cả mọi chuyện đều giao cho thái tử xử lý đang bởi chương hai trăm ba mươi là địch thái tử vừa n ã y nhưng là biểu thị chính mình hoàn toàn không có mạo phạm hy vọng đàm tiếu thiên nếu như có thể lui về phía sau một bước hắn tự nhiên k h ắ c trong tâm khảm nhưng là đàm tiếu thiên trả lời mình cũng cũng không phải là tinh khiết tâm đối địch với hoàng thất chỉ là bất đắc dĩ vì đó thời điểm thái tử nhất định sẽ hướng về thánh ngọc cung đòi lại một công đạo nhưng là hiển nhiên không phải lúc này lúc này chỉ có một chính là hoàng thất muốn áp đảo đàm tiếu thiên kỳ thực tân lương và v v thái tử căn bản không đáng kể chỉ là nhà mẹ đẻ bên kia nói là tìm tới một cực kỳ thích hợp không chỉ có thể lâu dài làm bạn hơn nữa nhà mẹ đẻ thế lực hùng hậu có trợ giúp thái tử tăng trưởng thực lực nhưng l à nhưng là không nghĩ tới sẽ biến thành ngày hôm nay cục diện này lúc này cô dâu và vân vân thái tử căn bản không đáng kể nhưng là hoàng gia mặt mũi tuyệt đối không thể bỏ vào trên người mình một liền vợ mình đều không giữ được hoàng đế tương lai làm sao bảo vệ giang sơn con dân tương lai làm sao đăng cơ xưng đế bởi vậy hiện tại nhưng là muốn đàm t i ế u thiên chịu thua chịu thua đàm t i ế u thiên tự nhiên không nghĩ người yêu của ta vô duyên vô cơ chịu đến loại này đối xử còn muốn ta trước tiên chịu thua ngươi cho rằng ngươi là ai ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử cũng không cần n g ệ tình đàm t i ế u thiên nhìn một chút người đến lý vinh bọn họ nhưng là chưa có tới đàm t i ế u thiên trong lòng ổn định chí ít không bạch giao mấy cái này bằng hữu lúc này đông quách giá trị mở miệng lý duy nhất để ta chuyển cáo ngươi hắn và hai người khác sẽ cùng ngân thiên cổ đám người cố gắng uống một lần rượu sau lần này hắn không nợ ngươi cái gì lần sau thần võ bia cũng sẽ không cùng ngươi tranh đàm tiếu thiên vừa nghe nhưng là liễu nhiên hiển nhiên ngân thiên cổ đám người chắc chắn sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cơ hội đến trừng trị chính mình lúc này không có tới hiển nhiên nhưng là để lý vinh bọn họ cho cản lại đương nhiên cũng không nhất định giao thủ song phương đánh vừa đối mặt liền gần như biết ý gì sáu người cùng với ra tay đánh nhau không bằng đều không ra tay đương nhiên đông quách giá trị làm ba người lấy người bên ngoài nhưng là tới nơi này tìm đàm tiếu thiên thiền thoái hiển nhiên nói không chắc còn có thể bắt được một chút chỗ tốt đam huynh ngươi nếu như chịu giao ra thần võ chi linh ta có thể rời đi đông quách giá trị lúc này lại là lại tung một m ù i n h ư đến hiển nhiên quyết đấu sinh tử trên thực tế có điều đều là bảo bối này nếu có thể ung dung tới tay hắn cần gì phải động tay đây cho tới đàm tiếu thiên ghi hận trong lòng hoán hận hắn thừa dịp cháy nhà hôi của tương lai mưu đồ trả thù đông quách giá trị cũng là không sợ chút nào thần võ chi linh nhiều hơn chút sẽ mạnh hơn một chút nếu như đàm tiếu thiên mất đi thần vũ chi linh hiển nhiên coi như tương lai có thể tiến bộ nhưng là hầu như rất khó lại cùng trên bọn họ bước chân tiến tới nói gì trả thù huống chi đông quách giá trị chính là bây giờ thối lui còn có hoàng thất đám người đàm tiếu thiên coi như chạy t h o á t chỉ sợ cũng là không là cái gì được đông quách giá trị đến lúc đó lại ra tay cũng không t o à n trái với hứa hẹn đáng tiếu thiên trong lúc nhất thời tự nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy bất quá hắn nhưng là có thể cảm giác được trước mắt hàng này không là vật gì tốt nếu như cho hắn thần võ c h i linh chính mình ngược lại là thập tử vô sinh không bằng không cho cựu tử nhất sinh còn có một chút hy vọng sống phí lời không cần nhiều lời chân chính kết quả chưa bao giờ sẽ bắt nguồn từ ngoài miệng chẳng biết lúc nào nguyện quang tối xâm lại tựa hồ sợ nhân gian này điều động đáng cũng hoặc là giao thủ mấy công lực của người ta trong lúc vô tình cải biến khí trời nói tóm lại ba người đã động lên tay đến đông q u á c h giá trị vẫn chưa ra tay chỉ là hắn lúc này lại là thống lĩnh hoàng thất đại quân vô tình hay cố ý bên trong phong kín đàm tiếu thiên hết thể trốn con đường sống hơn nữa còn là không phải nhằm vào đàm tiếu thiên một ít kẽ hở bọn họ cảnh giới này một người như quả không ngoài tay tự nhiên hầu như không có kẽ hở nhưng là một khi động lên tay đến vẫn là cùng cùng tầng thứ người giao thủ tự nhiên không có kẽ hở cũng sẽ biến thành có sơ hở may là đàm tiếu thiên vừa nãy đem l á n h tân yên giao cho lý vinh trên tay không phải vậy lúc này có lấy l á n h tân yên e sợ càng thêm khó khăn t ầ g tầng lúc này cùng đàm tiếu thiên giao thủ tự nhiên không là người khác mà là hoàng thất hai tên cung phụng ngoài ra hết thể cao thủ hoặc là quân đội cái gì tạm thời đều là do đông quách giá trị thống lĩnh không có tùy tiện đi tới tham chiến không phải vậy đàm tiếu thiên ba người sức mạnh đất trời dư âm là có thể ung dung đưa bọn họ thu thập sạch sẽ giải quyết rồi đông quách giá trị mang tới âm ảnh này hai tên hoàng thất cao thủ nhìn qua tuổi dĩ nhiên không nhỏ một vị mặc thật giống nho g i à sĩ phu như thế y quan ròng d ã một vị dường như trong quân đội tướng quân chiến giáp q u o á c thân bọn họ nói sử dụng công phu tự nhiên cùng hai người trang phục và khí chất cực kỳ cao sĩ phu bộ dáng vị kia tay háo lớn phiêu phiêu công phu nhưng là cực kỳ cao lý vinh một thân khí công cực kỳ chính phái tay trái tùy ý chỉ điểm tay phải tay háo vung nhẹ dáng vẻ tướng quân cái kia vị cao thủ một cây đao làm cho hóa phức tạp thành đơn giản một pháp phá vạn pháp nhắm thẳng vào trên thân thể người chỗ yếu có chút độc cô cựu kiếm mùi vị cũng rất giống bên trong duy nhất công phu đ à m t h i ế u thiên tự nhiên không biết hai vị này đều là lưu danh sử sách đại nhân vật một vị nhưng là nương theo khai quốc quân chủ thống lĩnh vô số đại quân trinh chiến xa t r ư ờ n g mấy lần hầu như ra ngựa bọc thầy một vị khác nhìn như một thân chính khí kỳ thực bất quá là hắn sau đó tu thành hắn chân chính tuyệt kỹ trái lại tương tự với trung thần tú một viên thất khiếu linh lung tâm toán thiên toán địa tính hết môn dân nhưng là khá là tương tự tiêu hà trương lương nhân vật như vậy đáng tiếc thực sự là đáng tiếc ta nhưng là vốn không nguyện cùng các hạ nhân vật như vậy l à địch làm sao làm sao sáu tên n ư ỡ n g kia sĩ phu bộ dáng cung phụng lắc lắc đầu thở dài nói vì quốc gia tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào bất kể là ai g ã quân nhân kia bộ dáng cung phụng nhưng là lạnh lùng mở miệng một thân thiết huyết mụi vị đ a m thiếu thiên nhưng là lạnh rên một tiếng đối với hai người hát đỏ trắng mặt không để ý lắm cũng may là rất sớm đem lãnh tân yên điểm hôn mê bất tỉnh không phải vậy này hai lão tùy ý vài câu nói không chừng vì muôn dân vì đàm tiếu thiên là có thể đem lãnh tân yên nói đến tự sát nhìn đàm tiếu thiên không nhúc nhích chút nào hai người rốt cục không hề thăm dò bắt đầu rồi chân chính thế tiến công sĩ phu đột nhiên cả người chính khí hơi thu lại lại ra tay đã không có chút nào mùi khói lửa đạo thật giống phản phác quy chân một điểm một bức tranh huyền diệu khó hiểu tướng quân lần thứ hai múa đao đã không còn là nhằm thẳng chỗ yếu nhưng thật giống như quân đội xuất binh từng chiêu từng thức giấu giếm binh pháp nếu như nói nhìn như mênh mông chính khí đại mà không hay nhằm thẳng chỗ yếu công kích càng là quá mức hiện lộ dấu vết bây giờ hai người ra tay đều là dấu diếm sắc cơ đàm tiếu thiên đối với bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều phải cẩn thận lưu ý không dám lơ là đột nhiên sĩ phu tiến lên một bước nhìn như tùy ý chỉ tay nhưng đàm tiếu thiên nhưng lúc này cảm thấy không ổn này chỉ tay thật giống một ngàn người một vạn người đồng thời trịa sang ẩn chứa trong đó cực kỳ cao minh tinh thần ý nhị thiên phu sở chỉ. mặc dù đối phương không có hô lên một chiêu này tên gọi thế nhưng đàm tiếu thiên một chút nhìn thấu một chiêu này trong đó ý nhị này một con thật giống thiên địa chính đạo ở thẩm vấn ngươi chỉ trích ngươi nói là nghìn người trên thực tế nhưng là vạn người thậm chí càng nhiều đạt tới thiên hạ tất cả mọi người mức độ lúc này người tướng quân kia đột nhiên hét lớn một tiếng nhưng l à nhanh chóng vào tới đăng bởi chương hai trăm ba mươi mốt trời nắng mưa to đàm tiếu thiên vừa nhìn người này nhưng là vây tay một cái đánh ra một chiêu bốn loại kinh khí dây dưa không đ ư ớ t sinh sôi liên tục chiêu số có điều tướng quân hiển nhiên không phải nội liếm người lúc này quát to một tiếng phong lâm hòa sơn quả nhiên một chiêu này bên trong bốn loại kinh khí hình như là từ binh thư bên trong diễn biến mà đến nhanh như phòng từ như rừng xâm lược như lửa bất động như sơn đàm tiếu thiên thấy thế không khỏi nhưng là hơi nhún g mày này hai chiêu mặc cho cái nào một chiêu đối với đàm tiếu thiên tới nói đều là cực kỳ không dễ đối phó t h u ố n hổ là hai chiêu cùng phát chớ đã hai chiêu đàm tiếu thiên tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó phất ống tay háo một cái s ử suất một chiêu tụ lý càn khôn nhưng là bất kể là vị kia nho gia sĩ đại phu cùng tướng quân hiển nhiên đều đối với chiêu số của chính mình rất tin tưởng bởi vậy nhưng là không cho là đàm tiếu thiên có thể trong vòng một chiêu pha tan nhưng là kinh người sự tình xảy ra hai cái tuyệt chiêu tiến nhập đàm tiếu thiên trong tay háo thật giống như bị thao thế cắn nuốt như thế phản ứng gì cũng không có dường như tảng đá điều vào sâu không thấy đáy vách núi liền cái âm thanh cũng không có hai người nhất thời biến sắc mặt nhưng là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy nhất thời cùng ra tay công kích đàm tiếu thiên nhưng là đàm tiếu thiên chỉ là tay háo lớn phiêu phiêu dĩ nhiên liền trực tiếp đỡ được hai vị phá toái tiên nhân t u y ệ t chiêu tại sao lại như vậy hai người lúc này không khỏi liếc mắt nhìn nhau h i ệ n nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy vốn tưởng rằng tuy rằng cực kỳ hiếm có đụng phải một vị cùng cấp bậc cao thủ nhưng là hai người liên thủ lại thế tất có thể trực tiếp bắt giữ hoặc là đánh giết nhưng là không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên rằng co hạ xuống hơn nữa đối phương còn mơ hồ chiếm thượng phong dáng vẻ cuối cùng hai vị này nhưng là có chút cuống lên lúc này đem hết toàn lực s ử x u ấ t chi chiêu sĩ đại phu tay háo lớn phiên phiên sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm túc thật giống từng bước từng bước đi tới bên trong đất trời chính đạo hán phao khước d i vãng tính toán cùng ngữ tính nếu nói thông minh tài trí còn dư lại chỉ có đối với thánh đạo chấp nhất c h i tâm lộ viết xả thân mạnh viết lấy nghĩa sắp nhân thành nhân liệu mình lấy nghĩa nhưng vào lúc này một chiêu này dường như ngộ đến rồi bên trong đất trời chính đạo tinh túy trong đêm khuya dĩ nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi thật giống thành ban ngày mà vị này sĩ đại phu cũng là đã biến thành thái dương vạn cổ lưu danh mà tướng quân lúc này lại là mặt lộ vẻ chết ý không sai đến rồi hôm nay mức độ không biết ở bao nhiêu trên vạn vạn người hầu như có thể nói là trí cao vô thượng bây giờ lại có lòng quyết muốn chết một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông quân nhân hay là chú ý mưu lược nhưng l à này cuối cùng là kỳ không phải chính tướng quân chân chính tự nhiên phải làm đến quan văn không tham tài võ quan không sợ chết da ngựa bọc thây mặc kệ đối mặt với mạnh hơn kẻ đích cũ phải có quyết chi tiến lên dũng khí như vậy mới có thể không thể bông tha dũng sĩ thắng đưa vào chỗ chết mà hậu sinh lúc này sĩ đại phu tràn ngập nhân nghĩa vạn cổ lưu danh cùng tướng quân đại dũng không sợ da ngựa bọc thây bao hàm hai người tinh khí thần Thậm tất tin thờ tiếu thiên oanh đến. Bên trong đất trời tạp chí hai khi hai phượng hướng oanh kinh khí niềm đàm cái con còn cả cùng cùng người người đạo, sống, đến. Bên về vô lúc ê nhiên n giống xuống nhưng kinh sinh tượng, nắng thật đột tầm tã, trời to. hạ khí kích, giao mưa mưa ra rào là l dị này không biết nơi nào thần châu các nơi đều có thần bí người hoặc là đột nhiên lao ra cửa phòng hoặc là đột nhiên từ bế quan bên trong thất tỉnh hoặc là lúc ăn cơm trực tiếp bóp nát bát đũa trong lòng bọn họ rồi lại một không tự chủ được ý nghĩ rốt cục trở đến trong truyền thuyết dị tượng trời nắng chi vũ thiên địa rốt cục s ắ p biến đổi lớn rồi tám coi như phát sinh này hai chiêu sĩ phu cùng tướng quân hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tình huống như thế đột nhiên hai người bọn họ sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa nhưng là dường như nhớ ra cái gì đó truyền thuyết hai nhân mã trên trở nên khó có thể tin không nghĩ tới cảnh tượng kỳ dị như vậy dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở trong tay chính mình không đúng kẻ cầm đầu hẳn là trước mắt đàm tiếu thiên hai người liếc mắt nhìn nhau đã làm xong quyết định trước đem người này bắt giữ lại nói nếu không giết chết không cần luận tội nhưng là lần là đàm tiếu thiên nhưng là cực kỳ nhàn nhã nói thật ra nếu như trước mắt không phải hai chiêu cùng phát mà là bất kỳ chỉ một một chiêu xuất ra chính mình cũng đến như gặp đại địch cẩn thận từng ly từng tí một sử dụng toàn thân tâm đối phó nhưng thiên ý như vậy làm sao các ngươi là hai chiêu cùng phát ta lúc này đàm tiếu thiên nhưng là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng hai vị tiền bối nói vậy năm đó đều là quát tháo phong vân ngang dọc một thời đại vô địch hào kiệt không là hào kiệt bên trong hào kiệt hừ hai người hư một tiếng nhưng là không chút nào đem đàm tiếu thiên để ở trong lòng nếu như động thủ t r ư ớ c còn nói được nhưng là chuyện tới như vậy ngươi nếu như cho rằng nói hai câu lời hay thì thôi vậy cũng chân thực là nằm mộng ban ngày đàm tiếu thiên nhưng là bất kể phản ứng của hai người cùng ý nghĩ tự mình mở miệng nói rằng thế nhưng thời gian thấm thoát hai vị tiền bối tuy rằng không ngừng mà tinh tu thế nhưng phỏng chừng thời gian thật dài chưa từng cùng người động thủ đương nhiên liên thủ đối địch loại này e sợ càng là khó có thể tưởng tượng không sai lời ấy nhưng là bất hư hai người bây giờ là thân phận gì địa vị chính là hoàng đế cũng phải làm thành lão sư đến tôn kính không chút nào sửa vô lễ thậm chí có thể nói đại sở có thể bất cứ lúc nào đổi lại một hoàng đế có thể lên vị trí ít có mấy cái nhưng là n h ư n g căn bản không có người để thay thế vị trí của bọn họ bởi vậy động thủ thật giống đã là mấy trăm năm trước chuyện nhưng là đến rồi bọn họ cảnh giới này tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền biến thành một tên giắt r ư ỡ i chỉ vì bọn họ hôm nay tu hành sớm đã không phải là đánh quyền đá chân đơn giản như vậy càng phải làm được là thiên tâm hợp nhất thiên ý thiên ý nhưng là cuối cùng hai người cũng nghe không hiểu đàm tiếu thiên nói là có ý gì đàm tiếu thiên cuối cùng dùng hai cái thiên ý làm kết thúc ngữ cố làm ra vẻ bí ẩn sĩ đại phu không khỏi dày một tiếng nhưng là tướng quân nhưng là có một loại cảm giác thật kỳ diệu đây là cảm giác gì đây là trăm năm trước ta tự mình thưởng thức thất bại tư vị lẽ nào hai người chúng ta liên thủ còn có thể thua với tên tiểu t ử trước mắt này sao làm sao có khả năng lúc này đàm tiếu thiên nhưng là hai tay bỗng nhiên giơ lên hét lớn một tiếng đoạt thiên c ử biến dứt lời chân đạp thất tinh đối ứng vì sao trên trời tay bức tranh bắt quái đối ứng tứ phương biến hóa nhất thời một lồn u g kinh thiên động địa sức mạnh to lớn đ ô n g dưng sản sinh vừa nãy sĩ đại phu cùng tướng quân phát ra hai chiêu dĩ nhiên tự mâu thuẫn lên cực chiêu va chạm lúc này hai người lưỡng bại câu thường đều là phun ra một ngụm màu lớn thân bất do kỳ thối lui ra khỏi bảy bộ hai vị bất thế cường giả lúc này bị thua làm sao có khả năng đây là quan chiến tất cả mọi người ý nghĩ được xưng đại sở hai v ũ vô số năm qua vì là đại sở che gió che mưa hai ngọn núi lớn cứ như vậy ngã xuống h ừ m thì ra là như vậy đột nhiên đông quách gia trị q u á t to một tiếng hắn nhưng là nhìn thấu ảo diệu trong đó cũng không từng cố ý ẩn giấu hai đại cao thủ tuy rằng trăm năm trước cũng từng cộng đồng trải qua những mưa gió nhưng là trong lúc đó làm sao có khả năng không có một tia tia á r t h a sau đi tới khắc một cảnh giới sau khi tự nhiên buông xuống tất cả nhưng là hai người ở đạo tiến lên t i ế n càng nhiều so với trong lúc đó phân hữu kỳ cũng lại càng lớn nếu là người bình thường tự nhiên không nhìn ra nhưng là đàm tiếu thiên t r ư ớ c trải qua trung thần tú cùng lý duy nhất đám người cộng cùng một trận chiến nhưng là có mới lĩnh nộ lúc này điểm chúng hai người hai người chỗ yếu Đăng bởi. chương hai trăm ba mươi hai khai quốc thái tổ cứ như vậy một thủy nổi giận một văn một võ một con rồng một hổ tự nhiên tự mâu thuẫn nếu quả như thật là một người trong đó ra tay đàm tiếu thiên trái lại sẽ không thắng thoải mái như vậy mà là vô cùng có khả năng rơi vào khổ chiến cũng khó trách đàm tiếu thiên liền t h á n hai tiếng thiên ý đông quách giá trị xem hiểu sau đó cũng là không tự chủ được vì đó thở dài đương nhiên đây cũng không phải là hoàn toàn vận may trong đó cần n h ã lực cùng với mượn lực đả lực đối với sức mạnh đất trời nắm đừng nói người bình thường chính là bắt cường giả bên trong mấy vị cũng không chắc chắn làm ra thật sự là mỗi người đều có chính mình lĩnh ngộ phương hướng cùng đặc điểm lý vinh bao dung và ngàn không muốn lại được hạo nhiên chính khí trung thần tú hay tố biến hóa xuyên thủng toàn cục thấy rõ tất cả lý duy nhất một lòng hướng đạo giải phâu văn v ư t nghiên cứu bản chất ngân thiên cổ nhưng là một mặt thôn thiên vệ địa lấy thành vô thượng công thể v ư ợ xa cùng thế hệ một mặt đem trong lòng tất cả hận tụ tập lại trở thành n h ậ ấ u phải giết âm vô cực người siêu việt giới hạn đến k h ô n g thể tìm hiểu m ứ c Ồ, t r ư ơ n g tiến tiểu chi tính hợp nhất hạt giống đại thành mà đàm tiếu thiên nhưng là thể nghiệm và quan sát càn khôn biến hóa mượn lực đoạt thế tám người có thể nói mỗi người có vạn ngàn đương nhiên so với những người khác ứng đối này cục cũng có thể có mình đối sách chỉ có điều khả năng co ung d u n g có chật vật có chút chỉ có thể chạy chối chết có chỉ có thể ra tay chịu trói có có thể mở một đường máu làm sao bây giờ lúc này mang theo cái ý niệm này không là người khác nhưng là thái tử tương lai vua của một nước vốn là xuất hiện chuyện như vậy dĩ nhiên tuyệt đối không phải hắn bản nguyện nếu không đông quách giá trị nhân cơ hội đem sự t ì n h khiến cho mọi người đều biết nếu không thánh ngọc cung như vậy ngu xuẩn làm việc bất chu hắn là tuyệt đối không muốn biết thành ngày hôm nay cục diện này một người phụ nữ cùng thiên hạ so với như mối bỏ bể cũng không bằng có thiên hạ dạng gì nữ nhân không có nếu như sớm biết chuyện này tình nguyện lén lén lút lút đem tân nương đổi đi cũng không muốn làm thành như vậy nhưng là bây giờ thành cục diện này nếu là không đem đàm tiếu thiên đ ệ xuống coi như không sẽ lập tức thiên hạ đại loạn nhưng là thế tất phong vân nổi lên bốn phía hoàng thất uy tín đại thất một mất đi uy tín hoàng thất này không phải là xuân thu cùng sẻn gỗ cụ giảm đông chu sao nhưng là vạn vạn không nghĩ tới đàm tiếu thiên hiển nhiên không phải loại kia tùy tùy tiện tiện là có thể ung dung giải quyết tôn hầu t ử đại nháo thiên cung trực tiếp phá vỡ đại sở hai vú dù cho trước đây đàm tiếu thiên như thế nào đi nữa biết điều lúc này qua đi bất luận thành bại làm sao hắn thế tất danh dương thiên hạ trở thành vô số người tôn kính sùng bái đối tượng ngay ở thái tử không biết như thế nào cho phải cực điểm hoàng đế nhưng là phái người tới rồi rốt cuộc là ổn nắm chính quyền hơn hai mươi năm trí tôn không thể so thái tử cái này xồ hắn trực tiếp khiến người ta thông báo thái tử để hắn bình tĩnh đ ừ n g nóng lúc này dĩ nhiên bẩm cáo qua lão tổ tông tất cả các loại để lão tổ tông quyết định thái tử vừa nghe nhất thời trong lòng định đi không sai mặc dù lớn sở hai vũ tạm thời ngã xuống thế nhưng đại sở hòn đá tảng vẫn còn chỉ cần vị này lái qua thái tổ đứng ra hết thảy đều sẽ không sự đây là đột nhiên toàn bộ bầu trời đêm đầu tiên là tối s â m lại thật giống hết thảy sao đều là đi tới hào quang đột nhiên lại là đột nhiên sáng ngời rực rỡ hào quang làm tất cả bình ổn lại thì một vị tuổi trẻ tuấn tú thế nhưng trong mắt có vô thượng uy nghiêm tồn tại phủ xuống thật giống tất cả sao đều được hắn trên y phục trang sức toàn bộ bầu trời đêm thành hắn khi hắn xuất hiện thì ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được bị hấp dẫn đại sở hoàng đế trên người thiên tử khí tức dĩ nhiên bất phàm nhưng là cùng hắn so ra thật giống như tượng đá cùng chân long khác nhau sở thái tổ vừa hiện thân nhưng là không có bất luận động tác gì cũng không có mở miệng chỉ là sâu sắc nhìn đàm tiếu thiên một chút cái gì cũng không nói hắn và thái tử tưởng tượng hoàn toàn khác nhau cái gì tôn nghiêm của hoàng thất căn bản không nhìn hoàng thất chỉ cần đủ cường thì có tôn nghiêm nếu như chỉ có mặt mũi không có lót bên trong áo hay t r à n còn không bằng rất sớm thoái vị miễn cho có một ngày lạc cái cả tộc vô tồn kết cục đại sở hai v ũ ngã b u ồ n c ư ờ i thiên hạ sinh linh ngàn tỷ vạn một người leo lên đỉnh cao lẽ nào những người còn lại sẽ tự nhận là cũng có thể làm được nếu như nói ngã chết mấy người vẫn không có biện pháp để cho bọn họ ý thức được tình huống vậy thì ngã chết mấy vạn người mấy trăm ngàn người mấy triệu người để thiên hạ tất cả mọi người ý thức được đại sở hai v ũ vẫn là đại sở hai v ũ chưa bao giờ thay đổi nhưng là lúc này sở thái tổ t h ầ m nghĩ nhưng là hai việc một cái là trời nắng mưa to đồn đại đây là thiên địa đại biến trước dị tượng tin tức này vừa ra e là cho dù tứ hải gió êm sóng lặng cũng biết trong nháy mắt làm đắc nhân tâm bất an cái này cũng là hắn xuất quan lộ diện nguyên nhân thực sự cái thứ hai nhưng là đàm tiếu thiên thậm chí ngân thiên cổ đám người ứng với nên xử lý như thế nào đặc biệt là đàm tiếu thiên nếu như hoàng thất có thể nhân cơ hội này không nói thu phục chỉ cần để đàm tiếu thiên đảm nhiệm hoàng thất một cái chức vị sự t ì n h liền còn đang nắm trong bàn tay bằng không xử lý chuyện này phải sáu tại hạ bất cẩn xưng một tiếng đàm huynh đệ các hạ không ngại đi lúc này cái này một thân uy nghiêm hoàng đế đột nhiên n ở nụ cười ôn hòa mở miệng nói một bộ anh minh rộng rãi quân chủ khí khái t i ê n bối khách khí cầu đạo con đường người thành đạt làm đầu tại hạ nhưng là vinh hạnh đàm tiếu thiên thấy thế cũng là x ư n g sờ lúc này trong lòng không khỏi ta ác đạo cái này thái tử sẽ không không phải rột đi sở thái tổ nghe vậy n ở nụ cười mở miệng nói đàm huynh đệ tuổi còn trẻ thì có bản lĩnh như thế này không biết ta đại sở có hay không cái này phúc khí cung phụng ngoài miệng nói mắt nhưng là nhìn như ẩn d ấ u thực sự trắng ra nhìn c h ầ m c h ầ m đàm tiếu thiên xem đàm tiếu thiên nghe vậy lúc này sưng sở nhưng ngay lúc đó bừng tỉnh như vậy tới nay liền coi như là ta cùng hoàng thất lẫn nhau thấp cái đầu mọi người quay về với được đàm tiếu thiên chỉ là trầm n g â m một lúc liền khách khi nói đây là vinh hạnh của tại hạ sở thái tổ nghe vậy lúc này hài lòng gật gù sau đó trực tiếp phân phó nói thánh ngọc cùng khi quân phạm thượng tội ác tay trời thái tử phái n g ư ờ i như thế xử trí liền vâng đàm tiếu thiên vừa nghe liền rõ ràng đại sở hoàng thất v i ệ t này sau khi cần một lập uy đối tượng đến cố gắng để thế nhân nhận thức một chút đại sở hoàng thất uy nghiêm sở dĩ không phải đàm tiếu thiên cũng không phải là s ở hán đàm tiếu thiên nhìn người nọ sau khi dĩ nhiên tự giác không phải đối thủ nếu như nói vừa nãy hai vị kia là bách từ năm đó khổ sở tu luyện thật vất vả mới tiến vào tầng thứ này tương lai tám chín phần mười không cách nào tiến thêm một bước như vậy trước mắt cái này nhìn như hòa ái nam nhân tuyệt đối là đã sửng sững ở lĩnh vực này c h ỉ ít trăm năm tạm thời tuyệt đối không phải đàm tiếu thiên có thể địch nổi còn sau đó cái kết nhưng tạm thời không đ ể cập tới liên lần này biến cố nhưng là cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc có điều trong đó bất kể là thánh ngọc cũng có thể tưởng tượng được kết cục thần bí hiện thân đàm tiếu thiên đám người đàm tiếu thiên không là một người bên người mấy vị nhìn đều là cực kỳ bất phàm bằng không một tiên thiên tông sư dám cùng phá toái tiên nhân khoác lác chán sống đi đặc biệt là đông quách giá trị dám cùng đàm tiếu thiên trực tiếp đối nghịch không thể khinh thường sau đó đại sở hai vũ lên sàn bị thua cuối cùng đại sở thái tổ hoàng đế lại đang trăm năm lần thứ hai hệ i thần tuy rằng trời nắng mưa to cảnh tượng kỳ dị như vậy khiến người ta mơ tưởng viền vông thế nhưng trong thời gian ngắn có vị này thái tổ đẻ ép đại sở cơ nghiệp tạm thời không lo trời nắng mưa to không phải trời nắng trời mưa mà là khí tràng giao hỏa kinh khí thanh vũ Tưởng tượng một chút chân khí biến thành như chút to như nước mưa chân biến ráng khí vẻ, sự o phong với vân như b ê tinh phản phất cứ như vậy tố cáo tam tích đàm t h i ế u thiên cùng l á n h tân yên yên lặng ở tại hoàng thất cung phụng trong nhà bình tĩnh quá tháng ngày đàm t h i ế u thiên bắt đầu nhưng là có chút phiền muộn h ắ n này cùng nhau đi tới tuy rằng trải qua các loại mưa gió nhưng là tại đây chút những mưa gió bên trong trái lại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ không ngừng hấp thu các loại chất dinh dưỡng cuối cùng trưởng thành một gốc cây đại thụ che trời bây giờ như vậy vững vàng hạ xuống trái lại trong nháy mắt tiến nhập bình cảnh hắn giai đoạn này căn bản không phải cái gì tích chữ nội lực hoặc là tinh tiến công lực thời điểm như thua ở đàm tiếu thiên t h ủ hạ chính là hai vị cung phụng chính là sửa chữa trăm năm cuối cùng vẫn là để đàm tiếu thiên như thế một mới vừa gia nhập cảnh giới này không lâu người mới cho chỉnh gục xuống nhưng là sau đó hắn hỏi qua lý vinh sau đó mới biết mọi người đều là như vậy bao quát ngân thiên cổ lý duy nhất bọn họ cũng là như thế này tựa hồ chỉ có sở thái tổ người này nhưng khác tầm thường nhưng là trung thần tú đám người suy tư thời gian rất lâu cũng không hiểu rõ tại sao như là đàm tiếu thiên ở mình thế giới võ hiệp bên trong nhiều nhất cũng chính là trong bóng tối khống chế thiên hạ nhưng là như trương tiến tựu i người như thế nhưng là chân thực leo qua cơ tuy rằng theo đàm tiếu thiên này bất quá chỉ là một buồn cười nghi thức trương tiến tựu i bọn họ cũng từng nói nếu nói một quốc gia khí vợ thiên tử chân long khí cũng không phải là hoàn toàn không có nhưng là đối với bọn họ cũng là tương đương có hạn lúc bắt đầu hay là có thể để người ta tinh tiến không ít nhưng là cuối cùng cũng sẽ đạt tới bình cảnh không cách nào tồn tiến vào nói tóm lại ngân thiên cổ đám người sau cùng đi ra ngoài kết luận là bọn họ tiến độ đã bị toàn bộ thế giới r à n g buộc ở chỉ cạn khó nuôi giao long miếu tiểu khó cung đại phật hôm nay thế giới cả n bản không đủ khiến bọn họ đạt đến cái kế tiếp phá toái tiên nhân chân chính cảnh giới thậm chí tám người đều là lúc gần lúc hiện cảm giác được mình là bể nát thế nhưng vẫn không có chân chính đạt đến nên có cảnh giới thật giống như trở thành tiên thiên cao thủ nhưng còn chưa phải là tông sư tối hôm đó đ a m thiếu thiên một người ở trong viện thưởng thức ánh trăng tựa hồ trước đây thật lâu hắn liền bắt đầu thích xem ánh trăng hắn nhìn không phải giữa bầu trời vầng trăng s a n g kia mà là từ ánh trăng bên trong nhìn rõ ràng tình cảnh của mình nhìn rõ ràng chính mình nằm ở trong cuộc thấy rõ phương hướng của chính mình bản tâm và v v đàm tiếu thiên sớm sẽ không có lẽ nào để một lo lắng không tìm được việc làm sinh viên đại học đến vì là bây giờ một lục địa thần tiên suy nghĩ thương lai sao v u ợ n cười mà nhưng vào lúc này đột nhiên có người đến nguyên lai thái tổ hoàng đế không biết lần này đến đây để làm gì đàm tiếu thiên nhàn nhạt mở miệng hỏi ở trong mắt người khác thần thánh không thể xâm phạm đế hoàng ở trong mắt hắn bất quá là muôn dân bên trong một phần tử đương nhiên trước mắt vị này nhưng là bất phàm ai ta sai rồi sở thái tổ nhìn đàm tiếu thiên một hồi lâu đột nhiên thăm thẳm thở dài đàm tiếu thiên không nói gì linh giác của hắn nói cho hắn biết sở thái tổ lần này là thiện giả không đến lai giả bất thiện chu vi mơ hồ có ba cổ khí thế cường đại bao vây bốn phía chỉ có một phương hướng không có ai nhưng chính là sở thái tổ vị trí chi phương vị sở thái tổ nhưng là không để ý lắm tự mình mở miệng ngày đó sau đó lòng trước sau tính không tới thậm chí mơ hồ cảm giác muốn t ẩ u hỏa nhập ma sau khi ra ngoài nhưng là phát hiện mấy tháng vừa ra đời hoàng tử toàn bộ yêu chết Ừm. đàm tiếu thiên vừa nghĩ quả thế tuy rằng hoàng thất bí không phát tang nhưng là hắn cũng có thể từ trong hoàng cung cảm giác được các loại bi ai bầu không khí ngày đó ta vốn định lập tức ra tay giữ gìn hoàng thất tôn nghiêm ngươi khả năng không biết trên tay ta cũng chết quá một vị phá toái tiên nhân chết đi tiên nhân thì không phải là tiên nhân mà là chết người đi được vì đại sở cơ nghiệp vì ta cả đời tâm huyết ta không tiếc bất cứ giá nào thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới ngươi và duân văn sĩ đại phu tú võ tướng quân hai người giao thủ nhưng là dẫn ra trong truyền thuyết trời nắng mưa to dị tượng ta lúc đó trong nháy mắt liền đổi chủ ý nói đến đây thì sở thái tổ ngôn ngữ dừng lại tựa hồ đang cảm khái cái gì qua một lúc nhi mới tiếp tục lái khẩu ngươi khả năng không biết hoàng thất phong tỏa rất nhiều tin tức ở rất nhiều năm trước trời nắng có vũ loại này dị tượng cũng không ít ỏi chỉ cần chân chính đến rồi phá toái sau này cảnh giới giao thủ thời gian đều sẽ sản sinh có điều sau tới thiên địa có biến những cao thủ này nhưng là đều biến mất truyền thuyết khi loại này dị tượng lại xuất hiện ngày chính là bọn họ lúc trở về ở trong mắt những người kia chúng ta nhìn như vô cùng tồn q u ý tiên nhân cũng bất quá là trò cười thôi nhưng là thiên địa cuối cùng là thay đổi những cao thủ có thể có thể chết rồi khả năng bị phong ấn cũng có thể có thể biến mất rồi ly khai ai biết được bất kể như thế nào hôm nay là ta đại sở thiên hạ nếu như là một trăm năm trước ta nhất định sẽ tập hợp lại triệu tập đại quân giết chết tất cả có can đảm phản đối cho dù là uy hiếp cái này người trong thiên hạ nhưng là một trăm năm cứ như vậy đi qua ta đã không phải là lúc trước chớm nhất thời thiên hạ bá chủ không phải ta mong muốn thời gian sông dài bên trong hậu trường người trái lại khả năng càng thích hợp ta vì lẽ đó ta lúc đó nhưng là mời n g ư ờ i trở thành cung phụng mà không phải lựa chọn làm trang động thủ bởi vì ta sợ không phải sợ ngươi mà là sợ trời năng có vũ cái này dị tượng ta lúc đó như nd NG là nghĩ có phải là thiên ý thay đổi mọi người đều là hoàng đế là thiên tử nguyên bản ta còn không để ý lắm ai có thể làm cha của ta nhưng là sau đó ta nhưng là thật cảm thấy thì tới thiên địa đều động lực vận đi anh hùng không tự do hết thệ ta nghĩ lúc đó cùng ngươi và ta động thủ có thể hay không ra trước tiên càng nhiều hơn biến cố có thể hay không chậm rãi tách ra coi như không thể lại nắm giữ toàn bộ thiên hạ chí ít cho ta những hoàng tử này chúng hoàng tôn một con đường sống đi lúc này hắn đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng lên lanh khóc nói nhưng là ta có sai rồi lúc trước ta có thiên ý tại người tự nhiên thuận buồm xuôi gió một thân một mình thân ở bách trong vạn quân cũng không có người có thể làm khó dễ được ta nhưng là như hôm nay y đã không hề quan tâm ta nó buộc ta mở ra thời đại mới văn t r ư ờ n g ta mưu t o à n né ra sau đó năm sau đó ngươi sẽ biết ta cuối cùng đã rõ ràng rồi nếu như ta nhận mệnh còn có thể có thể có một chút hy vọng sống hay là ta hay là ta đời sau có thể nếu như ta một lòng trốn tránh nói như vậy đoạn tử t u y ệ t tôn t ẩ u hỏa nhập ma mà chết chính là cuối cùng kết cục như vậy đến đây đi lương đeo vận mệnh đến đây r i ụ c người của ta ngày hôm nay ngươi và ta liền thuận theo ngày này ý đến một hồi trần trụi chèm giết để ngày này thỏa mãn nói tới chỗ này vị này tuổi trẻ anh tuấn thái tổ đã không chút nào ngày đó hòa ái biểu hiện từ đầu tới đôi u không có một chỗ không hề tản ra kinh khủng sát ý một tuyệt thế tiên nhân sát ý khủng bố cỡ nào trong nháy mắt thật giống mây đen nằm dày đặc ngay cả bầu trời bên trong ánh trăng cũng nhiễm phải bi ai cùng túc s á t đàm tiếu h thiên lúc này cũng là cả người chấn động có điều đầu góc của hắn nhưng là điên cuồng phân tích trước mắt cái này trước nay chưa có khủng bố đối thủ trong miệng tất cả trên thực tế trong lòng hắn lý trí thật là có chút nhận thức vì cái này nhìn như tuổi trẻ thực tế già yếu hoàng đế đã điên rồi thần đạo thần đạo cái gì thiên ý căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ là dựa vào một ít cảm giác cùng một ít đột phát sự tình đã đi xuống kết luận hơn nữa còn là một chuyện q u a n chỉnh quốc gia cùng với tuyệt thế tiên nhân còn có hoàng tộc hết thể hậu thế kết luận chuyện này quả thật quá điên căn bản không như một anh minh tầm nhìn hoàng đế một vị khai quốc thái tổ đăng bởi chương hai trăm ba mươi bốn trở mặt động thủ thế nhưng đàm tiếu thiên cảm giác nhưng là rõ ràng nói cho hắn biết trước mắt lão nhân này rất bình tĩnh hắn nói tuyệt đối không phải giả tạo hắn là thật tâm cảm nhận được bất đắc dĩ bị một khả năng căn bản không tồn tại tồn tại buộc tìm đến mình chém giết không sai hắn thậm chí không có tất phải giết tâm trái lại cảm thấy có thể có thể chết ở trên tay mình thiên ý thiên đạo thiên lẽ nào đây mới là phá toái sau đó chân chính cảnh giới sao s ở thái tổ nếu có thể nhất thống thiên hạ hắn nhất định biết rất nhiều chuyện lúc trước tự nhiên cũng bao quát trong miệng hắn những k i u cả người mạnh tin tức nếu như nói trước kia là tu luyện tinh thân thể khí chân khí nguyên khí tức giận năm thần tinh thần nguyên thần năm như vậy phá toái nguyệt sau đó tu hành chính là thiên sao thiên ý Thiên đạo. có điều những chuyện này quá lâu duy à này là i đi lại nói. sai, tiến i hãy khó Không không chỉ trước trước mắt một trương t có ể bọn bên họ, đàm thiếu thiên cũng là ngàn khó vạn hiểm bên trong độ tới được, cũng là rất nhiều lần n thiếu khó hiểm đàm độ được, là là tới rất u g cơ s ố nhất g còn được, trước tới mắt i nhiên lại điều ể n lần. n h là một、lần. Có điều duy nhất may mắn là nghe trước mắt sở thái tổ hắn là một trải qua năm tháng do một tên quân vương thay đổi thành sự tồn tại của tiên nhân hắn kỳ thực biểu đạt ra một cái khác ý tứ họa không kịp người nhà không sai Ta tuyệt đối động sẽ không chúng ủ a người nữ n â tân phân tân n này lãnh yên, đàm tiếu thiên phỏng trừng hắn khi đến cũng không thiên cùng lãnh yên, đương nhiên bất luận kết quả làm sao, đàm tiếu thiên cũng động đại sở hoàng đàm đàm làm đàm đã khi phó phó h tiếu tiếu bất kết tiếu đời đối đại mặc với với sau quả c sẽ sao, sở dù tử.、Chúng、hoàng tôn có điều sở thái tổ tuy nói trận chiến này nói là giữa hai người nhưng thực trên hắn uy lực để n g ư ờ i vạn nhất còn gọi mấy cái đàm tiếu thiên người quen cũ phong tỏa chu vi tỷ như trong hoàng cung đối địch với đàm tiếu thiên ba người đoán chừng là lo lắng đàm tiếu thiên chạy trốn do đó để trong miệng hắn thiên không hài lòng có điều nghe ý của hắn hẳn là sẽ không để ba người này động thủ thậm chí khả năng từng hạ xuống lệnh chỉ cần đàm tiếu thiên không trốn bất luận kết quả làm sao ba người này nên cũng sẽ không nhúng tay đương nhiên đàm tiếu thiên đối với lần này ôm ấp hoài nghi vị kia duẫn văn hòa tu võ có thể là hộ chủ x u ấ t ruột coi như sẽ không đưa đàm tiếu thiên vào chỗ chết nhưng không bài trừ sẽ xuất thủ bảo vệ sở thái tổ khả năng thế nhờ n g đông quách giá trị người này thì khó mà nói được đàm t i ế u thiên cùng người kia tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy lần gặp mặt nhưng hắn đã khắc sâu hiểu được vị này tuyệt đối là một kẻ hung ác tuyệt đối sẽ không tuân thủ buồn cười ước định rất có thể ở đàm t i ế u thiên cùng sở thái tổ giao thủ thời gian đột nhiên ra tay đưa đàm t i ế u thiên vào chỗ chết này đối với hắn mà nói không có gì chỗ hỏng trái lại có thật nhiều chỗ tốt tỉ như có thể để cho hai phái thực lực mất thăng bằng có thể thong dong bố trí càng nhiều hơn mưu kế trung thần tú tuy rằng có thể mưu nhưng hắn không đủ thiện đoạn một khi xuất hiện đột nhiên tình huống rất có thể không ứng phó kịp do đó rơi vào hiểm cảnh cho tới ly vinh đám người c a m t h ủ đối với đông quách giá trị người này rất có thể cũng không phải cái gì tai hại có điều đàm tiếu thiên không coi trọng hắn bởi vì đàm tiếu thiên vẫn cảm thấy bắt cường giả bên trong nước rất sâu lẽ nào hai người bọn họ trước sáu cường giả cứ như vậy vô năng sao đàm tiếu thiên đúng là cảm thấy mấy người càng to lớn hơn khả năng hoặc là dấu dốt hoặc là giữ miếng vì lẽ đó vẫn cho đàm tiếu thiên bọn họ cơ hội biểu hiện có điều không chờ đàm tiếu thiên suy nghĩ nhiều lúc này sở thái tổ tựa hồ đã tỏa ra vô cùng sức mạnh loại này sức mạnh kinh khủng đàm tiếu thiên cũng không xa lạ gì trái lại rất quen thuộc nhưng là lúc này đối mặt loại sức mạnh này đàm tiếu thiên nhưng là không khỏi cảm thấy có chút quái gì. bởi vì dĩ vãng đều là đàm tiếu thiên s ử suất loại sức mạnh này do những người khác đối mặt nhưng là lúc này lại là đàm tiếu thiên đối mặt với loại này thật giống cùng thiên địa hòa làm một thể sức mạnh không sai sở thái tổ sức mạnh cùng đàm tiếu thiên rất giống thế nhưng cảm giác lên tựa hồ càng thêm thuần khiết thật giống hắn liền là chân tránh thiên tri tiêu tử toàn bộ thiên địa con cưng mà đàm tiếu thiên nhưng là tiểu thâu tên lừa đảo thậm chí g ra cướp đầu tiên là thâu dùng sức mạnh đất trời sau đó là được lửa nếu dối gạt không tới liền lộ ra bản tính trực tiếp trắng trợn cướp đoạt đàm tiếu thiên thấy thế lúc này sắc mặt chìm xuống mặc dù nói hiểu rõ nhất chính mình nhất định là chính mình nhưng là lúc này đối mặt với sở thái tổ loại kia cùng trời địa hòa làm một thể sức mạnh đàm tiếu thiên chỉ cảm giác mình hoàn toàn bị nhằm vào sở thái tổ lúc này tùy ý nhẹ nhàng bước ra một bước thật giống mùa xuân xuất ngoại giao du như thế nhưng là ở trong mắt đàm tiếu thiên đại địa cũng là theo chân bước đi này mà phập phồng lúc này sở thái tổ rốt cục ra tay rồi hắn cũng không có như duân văn tu võ như thế trực tiếp ra chiêu mà là k h ẽ thở dài một hơi nhưng là ở trong mắt đàm tiếu thiên phảng phất thiên địa cụ như gió kéo tới cơn giận này mang theo bi a i mang theo thương hại thậm chí mang theo đối với năm tháng cảm khái cùng với bất đắc dĩ để đàm tiếu thiên sâu sắc cảm giác hắn thật giống lại trở về từ trước về tới tốt nghiệp đại học thì mê man về tới ngọc vô hà lúc này bất đắc dĩ về tới từ trước thấp kém quân khốn đúng vậy cục diện vô lực đàm tiếu thiên sâu sắc cảm giác được một loại phát ra từ không cả người lực cảm từ khi hắn trở thành tuyệt thế thậm chí phá toái tiên nhân sau đã bao lâu không có loại cảm giác này thật mạnh sở thái tổ quả nhiên thật mạnh chỉ là khẽ thở dài một hơi dĩ nhiên để đàm tiếu thiên có loại đối mặt ngân thiên cổ dưa hấu đ a u cảm giác sợ hãi tụ lý căn khôn không có tác dụng đoạt thiên c ử biến không có tác dụng thậm chí đoạt thiên chín bộ vẫn không có d ụ n g đàm t i ế u thiên chưa bao giờ cảm giác được loại này sâu đậm cảm giác vô lực thật giống một tiểu tặc nhìn thấy thần châu vạn dằm đế hoàng thật giống hắn thế giới này chi trộm gặp được chân chính thiên địa c h i chủ sở thái tổ nhẹ như mây gió trong lúc đó càng cho đàm t i ế u thiên một loại hắn chính là thiên hắn chính là địa hắn chính là hết thệ cảm giác chỉ cần hắn đồng ý trong một ý nghĩ liền có thể đem cái gọi là tiên nhân một lần nữa đánh rơi phản t r ầ n làm sao bây giờ đ à m t h i ế u thiên chỉ cảm thấy chính mình có một loại xuất phát từ nội tâm trước nay chưa có cảm giác vô lực đ à m t h i ế u thiên lúc này mới cảm giác được chính mình trước ý nghĩ buồn cười dường nào cái gì một người ra tay ba người thăm dò vây quanh cái gì đoạn hắn đường lui căn bản không có cần phải sở thái tổ một người liền có thể tại chỗ đánh giết hắn để hắn ngay cả chạy trốn đi lực lượng cũng không có lúc này đàm t i ế u thiên nhưng là muốn khắp cả chính mình bình sinh co t u y ệ t học nhưng là dĩ nhiên không có một đối với hôm nay sở thái tổ hữu dụng lẽ nào ta kim ngây thơ muốn đột tử hơn thế sao đàm t i ế u thiên trong lúc nhất thời lại có chút tuyệt vọng chờ chút chính là loại này cái cảm giác tuyệt vọng vô lực thấp kém nhưng trong lòng tràn ngập sự không cam l ò n g hoán hận thống khổ dãy rủa thật cảm giác quen thuộc lâu dài tới nay thuận lợi dĩ nhiên để đàm t i ế u thiên quên mất cái cảm giác này nhưng là lúc này hắn dĩ nhiên lại nghĩ tới lúc nào từng có là một ngày kia ngọc vô hà bỏ mình chính mình một đêm tóc bạc nộ ra được cuộc đời chiêu thứ nhất kiếm đạo tuyệt học thiên địa bất nhân nhìn như là chỉ dùng để thiên địa bất nhân trí tâm đối xử vạn vật cùng với kẻ thù của chính mình kỳ thực nhưng là chính mình đối thiên địa phản kháng cùng căm hận đối thiên địa bất nhân không căm l ò n g đối thiên địa bất nhân dĩ nhiên mang đi ngọc vô hà thiện lương như vậy người chống lại đi ngược lên trời lần thứ hai là lúc nào là thiên long bát bộ bên trong cả thế gian đều là kẻ địch đại liêu Lại tống, tây n g t hạ chính là đại lý tất cả hoàng đế đều không tha cho chính mình thời gian thiên địa quân thân sư chính mình không chút nào túi đầu chịu thua dưới cơn nóng giận trực tiếp phệ quân quản g ngươi cái gì thiên vương lão tử nhân gian đế hoàng nếu muốn giết ta ta liền sáu quản g ngươi cái gì ngàn tỷ lê dân bách tính c h i chủ mặc ngươi cái gì chân long thiên tử thân thiên hạ thương sanh tôn vong cùng lão tử có quan hệ gì muốn ta chết ta muốn trong thiên địa tất cả nhân loại trôn cùng quên mất bằng hữu quên mất người thân một đạo mình ta vô địch đang bởi chương hai trăm ba mươi lăm ác chiến nhưng vào lúc này sở thái tổ tựa hồ cũng cảm thấy đàm tiếu thiên biến hóa trên người dĩ nhiên theo tỏa ra ánh sáng trói lọi loại này quang minh hạo nhiên chính khí khí thế bằng bạc dường như mệnh trời về nhưng khi đàm tiếu thiên linh g i á c nhận biết thời gian mới phát hiện này tựa hồ cũng không hoàn toàn đúng sở thái tổ sức mạnh đúng đấy đàm tiếu thiên ở phá toái tiên nhân bên trong tuy rằng không coi là cường giả đỉnh cao nhưng là cũng không toán yếu vừa nãy dĩ nhiên để sở thái tổ một cái ánh mắt suýt nữa hạn chế như vậy công lực cách xa quả thực quá nói như thế coi như ngân thiên cổ loại này cường nhân tới đây chỉ sợ cũng không chống cự nổi sở thái tổ ba quyền hai chân đến rồi bây giờ đàm tiếu thiên mới hiểu được nguyên lai、like、đây cũng không phải là hoàn toàn là sở thái tổ sức mạnh loại sức mạnh này đã vượt qua vậy phá toái tiên nhân cho nên mới có thể như vậy buông lỏng hạn chế đàm tiếu thiên để đàm tiếu thiên vừa nãy trực tiếp rơi vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc liền sức lực chống đỡ lại cũng không có nhưng là thời khắc sống còn đ a m thiếu thiên thử nghiệm hết thệ thủ đoạn phát hiện không có một hữu dụng thậm chí bắt đầu sinh chết trí thời gian nhưng là không nghĩ tới lần thứ hai tiến nhập trước đây cái kia tự ma phi đạo cảnh giới g i ế t g i ế t g i ế t thiên địa vốn là một đại hòa lò không ngừng thiêu nướng cả đời đã như vậy thiên hạ cùng người không thể g i ế t cuộc đời phù du vì là vui mừng bao nhiêu thế gian tất cả đều vì hư vọng chỉ có một g i ế t phá vạn pháp thiên địa vô tình nhân gian vô tình thế sự vô tình nhược nhục cường thực mới phải thế gian chân lý ừng n g ư ờ i nhập ma s ở thái tổ nhìn thấy đàm t i ế u thiên trạng thái hơi nhún g mày mở miệng nói rằng nhưng là chuyện đến nước này không dám đàm t i ế u thiên quỳ xuống đất xin tha vẫn là đại nghĩa lẫm nhiên hắn cũng chắc chắn sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu t ì n h đàm t i ế u thiên không có mở miệng lạnh lùng nhìn s ở thái tổ một chút không phát hắn tóc bạc không gió mà bay thân hình tựa hồ đã cách mặt đất ba thước di động ở giữa không trung bên trong sở thái tổ nhìn thấy lại là cả kinh cách mặt đất phi hành bộ nhiếp hư không đây là trong lịch sử phá toái sau khi mới có năng lực nhưng là sau đó chẳng biết vì sao đã thất truyền không nghĩ tới hôm nay trước mắt đàm tiếu thiên t ẩ u hỏa nhập ma bên dưới trái lại dùng tới sở thái tổ lúc đó trong lòng dùng mình trái lại càng thêm coi trọng đàm tiếu thiên nhưng là cảm thấy hắn t ẩ u hỏa nhập ma sau khi công lực không giảm mà lại tăng sở thái tổ lúc này rốt cục tưởng thật rồi không nữa như vừa nãy chỉ là tùy ý một cái ánh mắt một thở dài mà thôi cũng không biết đây là đàm tiếu thiên may mắn hay là bất hạnh lúc này sở thái tổ ngạo nghễ xương s ư ớ n g thân thể đứng thẳng tắp thật giống trên nhận bầu trời chân đạp đại địa hội tụ thiên địa vô cùng uy lực cùng kiêm hắn lúc này hạo nhiên mở miệng âm thanh cực kỳ thông minh chẳng khác nào sấm nổ càn khôn ấn dứt lời trên tay phải dĩ nhiên nắm được lắm kỳ nghệ ấn pháp mang theo thạch phá thiên kinh khí thế hướng về đàm tiếu thiên mạnh mẽ nện xuống đàm tiếu thiên lúc này lại là rõ ràng cảm giác được nếu như mình gắng đón đỡ một chiêu này nhất định sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn nhưng là bây giờ sở thái tổ khí thế của quá mạnh mẽ đỉnh đầu bầu trời chân đạp đại địa dường như trong nháy mắt thế giới này biến thành của hắn lãnh thổ mơ hồ mang theo trong thiên hạ tất cả là đất của vua cảm giác đầu tiên đàm tiếu thiên coi như trốn cũng không nhất định có thể hoàn toàn tránh thoát đi thứ yếu một khi nổi lên tránh né chi tâm khí thế trên người trong nháy mắt sẽ hạ xuống được mà sở thái tổ khí thế của trái lại càng mạnh hơn đến lúc đó căn bản không có cách nào đánh tiếp nữa bởi vì chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ sợ chết sao tử vong là hết thệ quy tụ người cuối cùng cũng có vừa chết chẳng biết vì sao đàm tiếu thiên trong lòng đột nhiên có loại ý nghĩ này hắn cảm giác coi như ngươi công lực cao đến đâu thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ là sống thêm chút thời gian thôi chung có một ngày sẽ nên đến cái chết của chính mình đây là tất cả có sinh mạng tồn tại cùng không có sự sống vật chất đều không thể chạy trốn như vậy dũng cảm nên tiếp tử vong ôm ấp tử vong đi đàm tiếu thiên trong tay sờ một cái chân khí mang theo sức mạnh đất trời dĩ nhiên hóa thành một thanh trường kiếm hắn trở tay đâm ra không chút nào tránh né uy tứ thật giống càng muốn cùng sở thái tổ đồng quy v u tận sở thái tổ thấy thế lúc này nhữ mày loại này dùng đồng quy v u tận đến buộc đối phương triệt chiêu s i ế p hắn rất nhiều năm trước cũng không dùng một p h ầ n nhỏ nhưng là nhiều năm trước dĩ nhiên ném đi bởi vì hắn là bên trong đất trời trí cao không thương nhân gian đế hoàng lục địa chân tiên còn có ai tính mạng có thể so sánh hắn còn quý giá dùng quý giá của mình tên cùng những kia đê tiện nhỏ bé yếu ớt sinh mệnh đi đổi thực sự không đáng giá trước mắt cũng là như thế đang thiếu thiên rất rõ ràng dĩ nhiên xuất phát từ hạ phong chính mình mới vừa nhận một cái thở dài liền để không hề chống đỡ lực lượng bây giờ tiện tay một chiêu đánh cho hắn chỉ có thể lấy mạng đổi mạng như vậy tới nay nhưng là nói là năm chắc phần thắng hà tất cùng hắn liều mạng đây s ở thái tổ không khỏi nghĩ đến nếu như ngươi có thật nhiều biện pháp đạt đến mục đích của chính mình như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không tuyển chọn đánh đổi lớn nhất loại kia thật giống như có thể hoàn toàn thắng lợi trừ phi tâm mang ý xấu không phải vậy tuyệt đối sẽ không đi làm giết địch một ngàn từ tổn hại tám trăm chuyện tình l i ê n s ở thái tổ lạnh r ê n một tiếng lúc này biến chiêu nhân đạo ấn mạnh mẽ một ấn n ệ n ở đàm tiếu thiên trên thân kiếm trực tiếp để hắn lui về sau ba mươi trượng có thửa trăm mét rất tốt khí thế không có bại trở lại đây là đàm tiếu thiên ý nghĩ đế hoàng ấn lúc này sở thái tổ lại ra tay thật giống bên trong đất trời trong nháy mắt xuất hiện một tôn cực kỳ vĩ đại thân ảnh thật giống liền thần châu đại địa vạn dặm thương xanh chúa tể hắn hỉ thì lại cả đời nhạc hắn nộ thì lại thiên hạ cảng hắn bi thì lại cả thế gian đều đau đàm tiếu thiên lúc này sâu sắc phun ra một hơi ám đạo đến đây đi sử xuất mình ở thiên long bát bộ bên trong giết chết mấy tên thiên tử sau đó mới ngộ được công phu rắn mất đầu thiên hạ đại cát thật giống một tên thích khách người mang bảo kiếm độc thân thẳng vào trong vạn quân ám sát thiên địa chúa tể ừ n s ở thái tổ lúc này cảm thấy không ổn nhưng là đã không kịp thu chiêu nhưng hắn cũng là một gã nhân vật hung ác mạnh mẽ trên rời một thước để đàm tiếu thiên nguyên bản đâm về phía hắn trái tim kiếm lúc này đâm vào xương sừng của hắn bên trong sau đó chính là hắn một chiêu đế hoàng ấn mạnh mẽ đập vào đàm tiếu thiên trên người âm âm đàm tiếu thiên lúc này phun máu phẹ phẹ bay ngang ngã xuống đất nửa ngày không đứng lên nổi hắn cảm giác một chiêu này quả thực đem hắn xương cốt toàn thân đều đánh bể may là hắn luyện qua khổ luyện thân thể cứng rắn vượt xa người thường dù vậy trên người xương cũng đã bắt đầu vỡ vụn kỳ thực vừa nay nếu như có thể sử dụng đoạt thiên kiểu biến không nói mượn lực đả lực lấy đạo của người trả lại cho người chí ít có thể tá mất không ít nội kinh nhưng là chẳng biết vì sao đàm t i ế u thiên đoạt thiên c ử u biến ở sở thái tổ trước mặt hoàn toàn không có tác dụng hắn một chiêu đế hoàng ấn đánh xuống đàm t i ế u thiên cảm giác mình đoạt thiên c ử u biến thật giống như một tên bị tại chỗ bắt được tiểu thâu nơm nớp lo sợ không dám có chút phản kháng phốc đàm t i ế u thiên không nhịn được lại phun ra một ngụm máu đan điền thật giống đã phế bỏ kinh mạch trong mắt bị hao tổn ngũ tạng lục phủ rách tạ tơi may là c u sống vẫn không có đoạn lúc này đàm t i ế u thiên cố nén khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng chuyển tới đau đớn như lấy khí ngự kiếm như thế mạnh mẽ điều động thân thể của chính mình đứng lên đăng bởi chương hai trăm ba mươi sáu vâng mệnh trời chết tiệt tiện dân không bé ngoan quỳ trên mặt đất chờ chết dĩ nhiên rất kéo dài hơi tàn đứng lên lúc này sở thái tổ dường như biến thành người khác trong miệng ác độc vô cùng nói ta nghe nói ngươi xuất thân cũng không tốt lắm vẫn là sau đó tay trắng dự nghiệp đặt xuống thiên hạ xem ra ngươi là đã quên đàng tiếu h thiên lúc này lại là cũng không coi trừng mặc phổi của hắn khả năng bị thương đan điển càng là trong mắt bị hao tổn liền ngay cả phúc ngự thuật loại công phu này cũng không liền sử dụng nhưng l à này tia không ảnh hưởng chút nào hắn ngôn ngữ đánh trả đàm tiếu thiên lúc này dùng thần thức điều khiển sức mạnh đất trời sản sinh cộng hưởng do đó truyền lên tiếng h ừ rất cứng xem ta một lúc làm sao trừng trị ngươi sở thái tổ lạnh rên một tiếng nói đàm tiếu thiên rõ ràng này rất cứng nói không chỉ có lả của mình miệng còn có xương của chính mình đương nhiên sở thái tổ nói cách khác nói mà thôi đến rồi bọn họ tầng thứ này căn bản sẽ không làm ra cái gì lưu lại đối phương một hơi lại đùa dỡn nửa ngày miệng lưỡi và v v chỉ cần có cơ hội liền dằn vặt đối phương cũng không tất trực tiếp giết chết còn giết chết sau đó ai sẽ kẻ nhạt đến cùng một bộ thi thể đối nghịch chỉ có những người thất bại kia mới có thể lúc này hai người đều là đánh ra thật tức giận cái gì không đành lòng cái gì thưởng thức vậy cũng là việc không liên quan tới mình thì treo lên thật cao ngoài miệng nói thật dễ nghe hiện tại hai người đã đánh đến rồi loại tình cảnh này trong lòng đều là tràn đầy hỏa khí đàm tiếu thiên hầu như có thể khẳng định coi như cái kia cái gì thiên ý lúc này từ bỏ giết chết đàm tiếu thiên sở thái tổ cũng nhất định sẽ không hạ thủ lưu t ì n h cái gì cao thủ phong độ cường giả lòng dạ vậy cũng là biên đi ra l ử a gạt l ử a gạt những kia mới xuất đạo chim non quản ngươi cao thủ gì cái gì cường giả cuối cùng chém giết thì trong lòng chỉ có một ý nghĩ giết chết đối phương trăm phương ngàn kế không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết kẻ địch có điều sở thái tổ nhìn như lựa giận công tâm nhưng là từ câu trả lời của hắn bên trong cũng có thể thấy được dù cho giận tí mặt m mày sắt cơ lộ nhưng là cũng không có ảnh hưởng hắn lúc này lý trí một khi đánh nhau tuyệt đối sẽ không nhân những lời này mất đi bình tĩnh c h i tâm hai người hiển nhiên đều hiểu đối phương sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này ra hiện cái gì lỗ thủng liền bỏ qua ngôn ngữ công kích không sai vừa nãy nhìn như là phát h ỏ a trên thực tế bất quá là thăm dò kích tướng rụ rỗ lừa các loại chiêu số đương nhiên hai người vốn là không ôm cái gì hy vọng một dễ dàng bị ngôn ngữ làm loạn tâm tự người có thể đi tới phá toái cấp độ đùa giỡn loại này ngu xuẩn trừ phi là trong truyền thuyết nhân vật chính vận mạng con cưng không phải vậy sớm đã chết ở mạnh mẽ trên đường bất kể là đàm tiếu thiên vẫn là sở thái tổ thủ hạ đều là không thiếu loại này ngu xuẩn hải cốt có điều vạn nhất có sử dụng đây ngược lại cũng không có cái gì tổn thất nhân hai người này chỉ là dùng loại thủ đoạn này có điều cũng chính là dùng một chút liên đình nếu đối phương không phải loại này ngu xuẩn không cần thiết lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi tuy rằng bức cách này vùng trung đông tây kỳ thực không có gì chứng d ụ n g nhưng có dù sao cũng hơn không có cường đi lúc này đàm tiếu thiên thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không hổ là dân gian xuất thân tay trắng dự nghiệp khai quốc quân vương vừa nãy chiêu kia giết địch một ngàn từ tổn hại tám trăm nếu như trong hoàng cung nuôi lớn con cưng cái kia có thể làm được hiển nhiên tuy rằng nhìn qua đàm tiếu thiên bị thiệt lớn hơn nữa trên thực tế đàm t i ế u thiên chính là bị thiệt lớn nhưng là tuyệt không có nghĩa là sở thái tổ không mất một sợi tóc hắn lúc này trên thân thể khẳng định cũng không dễ chịu giết địch một ngàn từ tổn hại tám trăm coi như đàm t i ế u thiên bị thương nặng nhưng là hắn chí ít cũng từ tổn hại tám trăm không phải dù cho vừa n ã y trái tim tránh được đàm t i ế u thiên trực tiếp một chiêu kiếm phong mang nhưng là lúc này bọn họ tầng thứ này công lực là kinh khủng cỡ nào dù cho không có trực tiếp bắn chúng nhưng là trên thân kiếm mang theo từng tia từng tia kiếm khí cũng đã để sở thái tổ cảm giác mình trong cơ thể vô cùng khó chịu có loại phiên g i a n g đạo hải cảm giác nhưng là không giống sở thái tổ loại kia lực buộc phát mười phần đế hoàng ấn đ a m thiếu thiên kiếm khí từng tia từng sợi ở sở thái tổ trong cơ thể làm ầm ĩ không n ớt cực kỳ âm nhu khó chơi này không thể so bên ngoài cơ thể bị thương trực tiếp công lực bước ra là được lúc này những này kiếm khí tản bộ ở sở thái tổ trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch t h ờ rất nhiều kinh mạch cùng với đan điền chính là nội tạng bên trong đương nhiên sở thái tổ cùng đàm tiếu thiên còn có hơi có chút không giống sở thái tổ mặc dù không có luyện qua khổ luyện nhưng là theo lý mà nói chân khí của hắn cùng với sức mạnh đất trời hộ thể so với đàm tiếu thiên khổ luyện tốt hơn rất nhiều thế nhưng đàm tiếu thiên dùng một chiêu này rắn mất đầu thiên hạ đại cắt nhưng là không phải bình thường chiêu số ý cảnh trong lúc đó mơ hồ khắt chế sở thái tổ hộ thể công lực không phải vậy nếu như vậy chiêu số dường như đoạt thiên cựu biến chợ e sợ liền sở thái tổ hộ thể chân khí đều không công phá được lúc này s ở thái tổ trong lòng cũng là thầm nói vốn tưởng rằng tiểu tử này t ẩ u hỏa nhập ma bên d ư ớ i ngôn ngữ hơi hơi vậy một cái bắt hắn liền trúng chiêu nhưng là không nghĩ tới hắn t ẩ u hỏa nhập ma sau khi càng bình tĩnh trong mắt không có một chút nào cảm tình e sợ liền bình thường rất để ý người phụ nữ kia lúc này cũng căn bản không để ở trong lòng không phải vậy cũng là có thể lợi dụng một chút xác thực đàm tiếu thiên lúc này trong lòng đã không chỉ là t i n h táo thậm chí có chút lánh mạc vô tình trong lòng hắn không chút nào suy nghĩ lanh tân yên sẽ làm sao lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ giết chết sở thái tổ bởi vậy đàm tiếu thiên cũng không dùng hoàng tộc cùng với mệnh trời chờ sự đến gây xích mích sở thái tổ một là hắn cảm giác chuyện này đối với sở thái tổ không có tác dụng gì hai nhưng là hắn lúc này tâm nhưng là không muốn làm hoặc là nói không muốn làm chuyện như vậy Sáu, sở thái tổ lúc này đột nhiên nhẹ nhàng từ trong lồng ngực lấy ra một thứ đàm tiếu h thiên từ trong ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một cái có một không hai bà bối không phải vậy sở thái tổ sẽ không như thế quý trọng rất có thể chính là cái này mang cho sở thái tổ càng cường lực lượng đến nỗi với hoàn toàn áp chế đàm tiếu h thiên để hắn vừa nãy vô cùng chật vật gì đó này chính là ngọc tỷ là ta đại sở trấn quốc chi bảo không là thiên hạ chi bảo mặt trên của nó có đi qua thần bí sức mạnh to lớn cùng với toàn bộ thiên hạ khí vợt sở thái tổ lúc này tự lẩm bẩm thật giống không phải là đang nói cho đàm tiếu thiên nghe mà là nói cho mình nghe như thế lúc này đàm tiếu thiên nhưng là nhìn thấy mặt trên khắp vâng mệnh trời ký thọ vĩnh x ư ơ n g tám cái đại tự hắn lúc này trong lòng hơi động nhưng là nhớ lại coi như ở kiếp trước cũng là lưu truyền rộng rãi bị xem thành quốc bảo bên trong quốc bảo trong lịch sử đệ nhất bảo vợt thậm chí ảnh hưởng rất nhiều triều đại hưng vong tiêu hùng quật khởi hoặc xa suốt bất thế k ỳ chân hòa thị bích lẽ nào trước mắt sở thái tổ trong tay chính là trong truyền thuyết hòa thị bích đàm t i ế u thiên trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút hắn nhưng là định dùng thần thức cảm thán nhưng là ở sở thái tổ trong tay thật giống chỉ có một mảnh hư không nhưng là bất đồng duy nhất chính là trong hư không truyền đến sức mạnh vô cùng vô tận để chung quanh sức mạnh đất trời vì đó thần p h ụ đàm t i ế u thiên lúc này lại là có chút lý giải sở thái tổ vì sao lại tin tưởng thậm chí mê tín nếu nói thiên ý so với cùng khối này có rất nhiều truyền thuyết thần bí ngọc tỷ có quan hệ lúc này sở thái tổ cuối cùng đem ánh mắt từ ngọc tỷ trên rời ra nhìn về phía đàm tiếu thiên trong mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng với niềm tin tuyệt đối thật giống đàm tiếu thiên đã là hắn vật trong lòng bàn tay mặc hắn bắt bí lẽ nào cái này ngọc tỷ còn có thể dùng để tiến công sao đàm tiếu thiên híp mắt lại lúc này nghĩ đến đăng bởi chương 237, tháng bại lúc này sở thái tổ nhìn đàm tiếu thiên một chút liền lại đưa ánh mắt thu về tập trung ở khối ngọc này tì bên trên thật giống mặt trên có hắn tất cả cùng với so ra thậm chí cái gì hoàng tộc tử tôn vương đồ bá nghiệp cũng không cần thiết sở thái tổ tay phải từ từ đem khối ngọc này tì lần thứ hai cao nhất lên trên người mang theo vô cùng nghiêm túc dùng như lôi đ ỉ n h thanh âm thì thẩm vân mệnh trời ký thọ vĩnh sương thiên tri ấn lúc này cái này thần bí ấn pháp lúc này vô thanh vô tức hướng về đàm tiếu thiên đánh tới đ à m thiếu thiên lần thứ hai sử dụng rắn mất đầu thiên hạ đại cắt dĩ nhiên không có tác dụng còn công phu của hắn càng là tại đây chiêu ấn pháp trước mặt tạm đạm phai mở thật giống cái này ấn pháp đại biểu ngày uy nghiêm trời cao hiến dâng tính mạng với nhân đế vô hình vô tướng không hề có một tiếng động vô s ắ c nhưng lại có mặt khắp nơi cao cao tại thượng đây chính là thiên ngươi biết đánh nhau đến thiên sao đã từng phật môn có cái ngạn ngữ chính là như vậy nói hướng thiên nổ nước miếng chỉ có thể rơi xuống trên người mình bây giờ đối mặt với thiên đàm tiếu thiên có thể làm sao dù cho hắn tên tiếu thiên vào lúc này cũng là như vậy vô lực vô năng vì lẽ đó hắn tình cảm chân thành nữ nhân vì hắn bị người giết chết hắn chỉ có thể như một người thất bại làm ra các loại hả giận cử động báo lại phục giết chết kẻ thù tất cả mọi người nhưng là điều này có thể để người yêu phục sinh sao đáp án là không thể kiền khôn vô đạo thiên địa bất nhân trong lòng hắn lần thứ hai có loại ý nghĩ này xưa nay liền không nên tin n t h i ê ý thiên là không dựa vào được có thể dựa vào được chỉ có c thể h dựa vào í như mình. n h n này, nhưng là sở thái tổ dùng chính mình hết thể công lực tế tự dẫn ra thiên địa uy năng. Như g là là lực một thái tổ hết thể tế tự chiêu huy sở ra địa vậy giống như hùng vĩ vô cùng sức mạnh dù cho đàm tiếu thiên năng động có thể thế nào dù cho hắn có thể phản kháng có thể thế nào một giọt nước có thể cứu hỏa sao một viên tảng đá có thể điền h ả i sao lúc này so với sở thái tổ xúc động vô cùng uy năng đàm tiếu thiên thật giống như không tự lượng sức run dế muốn đi ngăn cản bánh xe tiến lên ta muốn sức mạnh vô cùng sức mạnh cho ta sức mạnh không tiếc bất cứ giá nào ta phải sống sót sống tiếp mới có hy vọng đàm tiếu thiên trong đầu điên cuồng chuyển những ý niệm này lúc này hắn nhưng là lần thứ hai dùng ra đoạt thiên cử biến chỉ là lần này đoạt không phải sức mạnh đất trời đối mặt với lúc này sở thái tổ cùng ngọc tỷ đàm tiếu thiên căn bản liền một k i a sức mạnh đất trời đều mượn không được không phải vậy t r ê n l ệ n h cũng không sẽ lớn như vậy nếu không cách nào hướng ra phía ngoài vậy thì hướng vào phía trong tìm kiếm đàm t i ế u thiên điên cuồng này trong cơ thể mỗi một phân lực lượng ngăn chặn thương thế sức mạnh động dùng chống đỡ cất bước đứng yên sức mạnh động dùng sáu nhưng là không đủ đây là còn thiếu rất nhiều đàm t i ế u thiên lúc này lại là lúc này bắt đầu điên cuồng nghiền ép thân thể của chính mình s ở thái tổ dùng một trăm n ă m thời gian đứng ở phá toái tiên nhân đỉnh điểm nhưng là đàm t i ế u thiên không có làm sao bây giờ dùng hai ta trăm năm tuổi thọ đi trao đổi đàm tiếếu thiên điên cuồng nghĩ đến vì sức mạnh vì sống tiếp lúc này hắn thậm chí ngay cả mình tuổi thọ cũng bắt đầu nghiền ép lên thân thể bên trong ẩn chứa vô cùng huyền bí các loại kỳ diệu kinh lạc h u y ệ t đạo ngũ tạng lục phủ lúc này chúng nó tất cả sức mạnh trước đây đàm t i ế u thiên tu luyện qua không tu luyện qua lúc này cũng bắt đầu bị đàm t i ế u thiên điên cuồng vận ẩn dụ tự nhiên đây không phải là không hề giá cao đàm tiếếu thiên lúc này toàn thân chảy máu hiển nhiên thân thể của hắn sớm đã đến cực hạn được rồi đã được rồi không phải đàm tiếu thiên tự nhận là sức mạnh đã đầy đủ đánh tan sở thái tổ cùng ngọc tỷ mà là hắn có thể khống chế sức mạnh đã tới cực hạn nhiều hơn nữa dù cho một phần chỉ sợ hắn lúc này sẽ không khống chế được liền t ẩ u hỏa nhập ma kết cục như vậy đừng hòng mơ tới lúc này tự bạo là duy nhất hậu quả liền ngay cả lúc này trên thực tế cũng là lúc nào cũng có thể tự bạo kiền khôn vô đạo thiên địa bất nhân đàm tiếu thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ con đường của chính mình nghịch thiên đường để người chết sống lại đường trái với thiên địa quy luật tự nhiên con đường đạp nát đã có tất cả pháp tắc con đường để những kia bây giờ cao cao tại thượng hết t h ể quỳ xuống đất xin tha đường ẩm vô cùng sức mạnh muốn nổ tung lên may là sở thái tổ không biết vô tình hay là cố ý sớm đem đàm tiếu thiên sắp xếp ở ở ngoài thành một biệt huyện bên trong phủ người trận này kinh thiên động địa đại bạo tạc quả thực sẽ san bằng toàn bộ đế đô phúc đàm tiếu thiên không nhịn được phun máu phè phè trong đầu tiếc nuối nghĩ đến thất bại sao sức mạnh còn chưa đủ à? tu hành tích lũy thế gian vẫn là quá ít vẫn là bại bởi ý trời ạ lúc này đàm tiếu thiên trên người mặc rách dưới quần áo đứng phế tích bên trong mặt đất đã dòng dã chầm xuống ba mươi trượng lưu lại một ngàn mét chu vi hố to mà đàm tiếu thiên liền đứng bờ hố khiến cho người kỳ quái là thân thể của hắn tựa hồ khỏi rồi căn bản không như vừa n ã y loại kia bị thương nặng kéo dài hơi t à n thoi t h o á t một bộ sắp chết đi dáng vẻ cho dù thổ huyết cũng không giống như là t h ư ờ n g mà hình như là bù nhiều dinh dưỡng như thế lúc này đàm tiếu thiên lại khôi phục ngày xưa loại kia vân đạm phong khinh vóc người phảng phất trời sập xuống cũng không cách nào để hắn n h ị u nhữ mày chỉ là chẳng biết vì sao hắn ấn đường mơ hồ lộ ra một luồng khói xanh ngoài ra thân thể của hắn phảng phất so với trước đây càng cường trắng hơn khi thế càng là trước đây nói không thể sánh bằng không sai cuộc tỷ thí này theo lý mà nói đàm tiếu thiên là thua một chiêu cuối cùng hắn đúng là vẫn còn không địch lại sở thái tổ cùng ngọc tỷ liên thủ thiên tri ấn nhưng là hắn cũng thắng hắn thắng sở thái tổ k i ế m của hắn trung quy vạch tìm tòi sở thái tổ phong ngự đâm xuyên qua đầu của hắn cùng với trong đầu tinh thần dù cho lấy sở thái tổ loại này võ đạo tuyệt đỉnh người cuối cùng cũng là ngay cả lời đều không nói ra được một câu sâu đậm nhìn đàm tiếu thiên một chút liền qua đời đàm tiếu thiên cả đời đều sẽ không quên ánh mắt ấy phảng phất tẩn chứa rất rất nhiều đối nhau quyền luyến đối với người thế lưu luyến còn có không dám còn có một tia tia hối hận cùng với sau cùng giải thoát nhưng là đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tại sao đàm t i ế u thiên thua trái lại còn sống giết chết sở thái tổ đây đến cuối cùng một khắc đàm t i ế u thiên kiếm khí thật lâu không phá ra được thiên tri ấn nhưng là đàm t i ế u thiên kiếm ý nhưng là nhắm ngay một chiêu này kẽ hở không sai đó chính là sở thái tổ ngọc tỷ có thể có thể đại biểu thiên nhưng là sở thái tổ không phải hắn và thiên có khác nhau rất lớn thậm chí trước đây không lâu còn muốn chạy trốn ngày k h ô n g chế nhưng là ngọc tỷ bản thân là không có ý thức tự chủ bởi vậy đàm t i ế u thiên một chiêu này kiển khôn vô đạo Thiên điệu bởi ấ quấy t tuy nhân rằng vẹn vẹn nhiều s t h á tổ trong mắt, nhưng là sấn này sở thái tổ thất thần ngăn ngắn trong mắt, tan thiên chết thái tổ. Cuối cùng thành công sống. Nhưng là tại sao đàm tiếu thiên cảm giác mình thua rồi rồi con sao ngáy nhưng sấn này ngăn ngắn ngáy mạnh ấn mạnh, cùng công sống. Nhưng mình phá mẽ đâm đàm cảm chứ? là là sở sức sở Bởi Cuối giác cơ vì hắn trên thực tế là lấy xảo s ở thái tổ người này hối cuối cùng là người hắn lợi hại nhất liền là một gã vĩ đại khai quốc quân chủ nhưng hắn dù sao không phải thiên cũng không phải cái gì chân chính thiên tử ngay nhi tử bởi vậy cuối cùng đàm tiếu thiên dùng một chiêu này dẫn động nỗi lòng của hắn hắn nhìn trời khống chế bất mãn cùng với đã từng chạy trốn chi niệm đăng bởi chương 238, m ấ t đi tương lai bởi vậy trên thực tế t ô i nói đàm tiếu thiên căn bản không phải sở thái tổ một chiêu cuối cùng thiên tri ấn đối thủ đương nhiên đó cũng không phải hắn k i ề n khôn vô đạo thiên điệu bất nhân không bằng sở thái tổ thiên tri ấn mà là hắn dù sao công lực cùng tu hành thời gian có hạn một bước dẫn trước từng bước dẫn trước một trăm năm t r ê n h lệch không phải dễ dàng như vậy giải quyết hơn nữa đàm tiếu thiên cảm thấy thiên tri ấn loại công phu này không giống như là sở thái tổ tự mình lĩnh n g ộ trên thực tế hắn tuy rằng một chiêu này uy lực mạnh nhất thế nhưng phần lớn vẫn là lại gần ngọc tỷ bản thân của hắn kỳ thực càng am hiểu chiêu kia đế hoàng ấn bởi vì hắn là chân chính nhân gian đế hoàng hắn không phải thiên cũng không có thiên tâm ý nói cách khác nếu như cuối cùng sở thái tổ không có bị quái dày đàm tiếu thiên không phải thất bại mà là chắc chắn phải chết đương nhiên nếu như không có bị quái dày như vậy hắn cũng không phải sở thái tổ sẽ không vì mình hoàng tộc tử tôn phát sầu kỳ thực thật giống như hai quân giao chiến đàm t i ế u thiên thực lực không bằng người ra kỳ chiêu phái cường đại nhất tinh anh ám sát đối phương chủ soái cuối cùng chịu không nổi mà thắng mà đàm t i ế u thiên cái kêu một ngụm máu kỳ thực một nửa nguyên nhân cũng là bị sở thái tổ t à n chiêu đánh đi ra ngoài nếu như hoàn chỉnh chiêu số đàm t i ế u thiên lúc này từ lâu chết làm sao sở thái tổ t r ư ớ c một bước tiến vào hoàng tuyền cho tới nửa kia nguyên nhân nhưng cũng không phải là bởi vì hai người giao thủ dư âm những này dư âm nhìn như uy lực mạnh mẽ nhưng là sở thái tổ một khi mất đi sự khống chế lực lượng đ à n g thiếu thiên đoạt thiên cựu biến lập tức liền có thể phát huy ra đối với chu vi thiên địa vạn vật mạnh mẽ sức khống chế những này dư âm căn bản không có thương tổn được hắn mảy may trên thực tế hắn căn bản không có động một bước trước mắt này ngàn mét chu vi ba mươi trượng sâu hố to chính là bị hắn đem sức mạnh mượn lực đả lực rời đi đánh đi ra ngoài kỳ thực đàm tiếu thiên thổ hết u y nửa kia nguyên nhân cho dù bởi vì dinh dưỡng đủ lớn không sai không có nhìn lầm chính là dinh dưỡng đủ lớn bây giờ hắn cũng không phải nhìn như càng thêm cường hình mà chính là càng cường trắng hơn thế nhưng trên trán màu xanh không phải là giả là chân chân chính chính tồn tại cũng không phải cái gì công lực tăng nhiều trời cao lọt mắt xanh chuyện tốt như thế mà là của hắn tuổi thọ chỉ còn lại không tới mười năm không sai theo lý mà nói chỉ cần thiên địa bất diệt n h ậ t n g u y ệ t không hủy phá toái cấp bậc cao thủ sống ngàn năm chính là tối giới hạn coi như không có tiến vào k h á c một cảnh giới án tốt nhất tình huống tới nói tìm tới rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với nhiều lần chuyển thế p h ụ thể tình huống dưới thậm chí có thể sống đến vạn nhiều năm đương nhiên đây là tình huống lý tưởng nhất bình thường phá toái tiên nhân dưới tình huống bình thường cũng xa xa không làm nổi bây giờ có thể đối với bọn họ tầng thứ này hữu dụng thiên địa kỳ chân thực sự là quá ít quá ít bởi vậy những ngày án lệ tới nói chí ít ngàn năm thậm chí vạn năm tuổi thọ đã toàn bộ đã không có không sai toàn bộ bị đoạt thiên cựu biến cho đổi thành đàm tiếu thiên lúc này công lực một trăm năm hai trăm năm tuổi thọ hay là có thể từ sở thái tổ trên tay đ à i mạng có thể là tuyệt đối chạy không thoát thiên c h i ấn một chiêu này bởi vậy đàm tiếu thiên cuối cùng nhưng là bằng chỉ để lại mười năm tuổi thọ cái khác hết t h ể hiến tế đi ra ngoài đổi lấy hắn hôm nay công lực đại tiến hắn trực tiếp trở thành sở thái tổ tầng thứ này viên mãn cao thủ thậm chí đã vượt qua vẫn dẫn trước ngân thiên cổ chỉ là ngân thiên cổ còn có này ngàn v ạ năm n nhưng là hắn đã không còn chính là hắn vứt bỏ bộ thân thể này lần thứ hai tinh thần đoạt xá hoặc là phụ thể đầu thai cũng vô dụng nguyên thần của hắn từ trên căn bản bị tổn thương b ụ đều không cách nào từ bù trừ phi tìm tới một ít tăng cường tuổi thọ thiên địa kỳ chân cũng hoặc là tương lai cố gắng tiến lên một bước đặt đến mức độ khó tin hay là còn có không biết có tồn tại hay không một k i a khả năng chuyển biến tốt đương nhiên kỳ thực hắn cuối cùng tình huống như thế đàm tiếu thiên nhưng là cảm thấy cực kỳ hiếm thấy sức mạnh đất trời điên cuồng hội tụ cùng với đàm tiếu thiên kiền khôn vô đạo thiên điệu bất nhân loại này kỳ chiêu còn có đ o ạ t thiên hữu cựu biến cùng với cuối cùng đàm tiếu thiên điên cuồng cùng kiên trì cuối cùng mới đưa đến chiêu này cực kỳ bất khả tư nghị tình huống nếu như đổi thành những người khác hoặc là chết hoặc là sinh nhưng đàm tiếu thiên tình huống như thế coi như là phá toái thiên nhân một trăm lên bên trong cũng không nhất định có một việc Đàm đem Tiếu Thiên Tùy ý đem tả tơi tay rách háo ý kéo loại ê chiêu chiêu, trên n nhưng dụng ngưng này mình cánh tay để lại một cái ngắn ngủn vết máu. này h lưu là lúc lại sử sẽ một máu một máu, máu vết tay trái tay vết vết t cái kỳ ở để e thời gian từ từ vết thủ khi gian dài điều rồi rồi ra, này đến đến đ máu o n cũng mang nghĩa vị trí thì, t là mang ý nghĩa đàm ý ế u t h i ê này Tùy thọ đi đến cuối con đường. cuối Loại con n chiêu số không phải trước đây cổ tam thông dạy hắn cũng không phải hắn từ tiêu g i a o phái nơi đó lấy được chính là trước mắt trong lòng hắn m u ố n lúc này sáng tạo ra đi ra nộ tính của hắn cùng thể chất trải qua lần này công lực đại tiến sau cũng theo tăng cường rất nhiều thậm chí hắn cảm giác nộ tính của chính mình không nhất định so với trung thần tú yếu đi đã gặp qua là không quên được đối với này thì chính mình tới nói lại đơn giản bất quá còn sống lúc đó mất đi tương lai cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh nghĩ tới đây đ a m thiếu thiên tự rêu c ờ i c ậ n anh tuấn mà trên mặt tái nhợt nụ cười nhìn cực kỳ cảm động không phải khiến người ta cảm động mà là có loại khó có thể nói nên lời yêu thương lúc này đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút nhưng là bắt đầu tìm kiếm khắp nơi sở thái tổ khối này thần bí ngọc t ỷ nhưng là hắn tìm tới tìm lui nếu đều không có tìm được không thể a đàm tiếu thiên thầm nghĩ trong lòng vừa nay hắn rõ ràng nhìn thấy tất cả dư âm đều tránh được khối ngọc này tỉ thật giống trời sinh nó từ mang thần thánh không thể xâm phạm vầng sáng vậy công kích đừng nói thương tổn được hắn căn bản liền nó thân đều không gần được hiện nay mới thôi đàm tiếu thiên cũng chỉ có cản khôn vô đạo thiên đại bất nhân một chiêu này không thấy đạo này vầng sáng cái khác bất luận cái gì đoạt thiên cựu biến thậm chí rắn mất đầu thiên hạ đại cắt đối với nó cũng không có một chút nào tác dụng nhưng là theo lý mà nói bằng vào đàm tiếu thiên hôm nay thần thức coi như khối này bảo vật kỳ lạ đàm tiếu thiên không cách nào tìm tới nó dấu vết lưu lại nhưng là chung quanh đây mười dặm địa đàm tiếu thiên đều là dùng thần thức một tia một hào quét qua liền ngay cả bất kỳ cắt đất cùng cho b ụ i cũng không có bung tha theo lý mà nói tuyệt đối nên tìm được a lẽ nào thật sự chính là thần võ có linh món bảo vật này có ý thức tránh được ta đàm tiếu thiên chỉ có thể suy đoán như vậy nhưng vào lúc này tại đây chẳng đại bạo tạc qua đi chung quanh còn lại ba cao thủ đều là vội vã tới rồi dù cho bách lý lộ trình đối với bọn họ tới nói cũng bất quá là tốn nhiều một điểm nhỏ công phu mà thôi nhưng là đến rồi sau đó ba người nhìn trước mắt n ổ n ngang không thể tả đại địch đều là sắc mặt cực kỳ trầm trọng loại sức mạnh này nếu như bọn họ gặp phải cũng chỉ có thể lập tức binh giải c h u y ể n thế nói cách khác chính là từ bỏ thân thể đoạt xá đầu thai chỉ là không biết sức công kích như thế này nhằm vào nguyên thần công kích làm sao một không thật đáng sợ liền chuyển thế cơ hội cũng không có như đối với pha toái tiên nhân tầng thứ này cao thủ tới nói nếu như công kích chiêu số bên trong chỉ có sức mạnh mà không hàm vô cùng mạnh mẽ tinh thần lực vậy thì giống như sông nhỏ nước chảy cây cối sinh giống nhau mặc dù có lực thế nhưng vô dụng đáng bởi chương hai trăm ba mươi chín tới rồi không lâu ba người này nhưng là thấy được quần áo rách tả tơi đàm tiếu thiên đương nhiên cái này cũng là hôm nay đàm tiếu thiên không có có thể tránh bọn họ ngươi lại vẫn sống sót thái tổ đây tu vũ tướng quân vừa thấy đàm tiếu thiên lúc này cả kinh mở miệng hỏi chết rồi đàm tiếu thiên nhàn nhạt thuộc ra hai chữ cái gì nói hưu nói vượn g lấy thái tổ lão nhân ra người bản lĩnh người phương nào có thể địch ngươi nói b ậ y không chờ tu võ trả lời duẫn văn lúc này lớn tiếng mắng nhưng là đáp lại cho hắn chỉ có đàm tiếu thiên trầm mặc cùng không nhìn cùng tiến lên trước đem bắt giữ hắn đến lại nói tu võ thấy thế lúc này đề nghị dẫn văn tự nhiên không có lời gì để nói lại đồng ý có điều nhưng là đồng quách giá trị nhưng là không có lên tiếng bởi vì hắn cảm thấy lúc này đàm tiếu thiên mang đến cho hắn một cảm giác rất không ổn lại như hắn trước đây gặp được trạng thái điên c u ầ n ngân thiên ngã cổ hoặc là sở thái tổ như thế thậm chí càng mạnh mẽ hơn tu võ cùng dẫn văn thấy hắn sẽ không tới lạnh rên một tiếng lúc này đồng thời động lên tay đến lần này hai người đều là tránh khỏi sử dụng uy lực gì to lớn nhưng bất tiện khống chế chiêu số trực tiếp lựa chọn gần người chém giết lúc này đàm tiếu thiên di chuyển hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng vỗ một cái lúc này làm vỡ nát doãn văn đại phu cả người chân khí sau đó tay phải nhẹ nhàng phất một cái bất luận tu vũ tướng quân binh ra võ công làm sao biến hóa phong lâm hỏa sơn cỡ nào tinh diệu lại cũng chống đối không biết lúc này bị phất một cái quét ra làm sao có khả năng ngươi năm bị chấn động ngã trên mặt đất duẫn văn không thể tin được công lực của ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy tu võ đệ lên nha hận nói đàm tiếu thiên không có mở miệng lúc này lại là đưa ánh mắt về phía đông quách giá trị đông quách đáng tức sắc mặt đại biến vốn là truy sát đàm tiếu thiên được thần võ tri linh cơ hội này là ngân thiên cổ nhờ vào hắn mới cho vì thế trực tiếp đệ lại có ý đồ khó lường trương tiến tiểu cùng đối với lần này bất mãn hết sức gâm vô cực nhưng là không nghĩ tới đàm tiếu thiên lúc này dĩ nhiên thay đổi mạnh như thế hắn giết chết sở thái tổ c h u y ệ n tình không biết thực hư còn không tiện nói gì nhưng là hắn lúc này công lực xem ra nhưng là thật đả thật cường đàm huynh sao ta sai rồi ta xin lỗi ngươi nhưng là nếu như ngươi động thủ với ta ngân thiên cổ cùng với trương tiến t i ể u âm vô cực đều sẽ không bỏ qua cho ngươi đông quách gia trị lúc này sắc mặt có chút sốt sáng nói nhưng là đàm t i ế u thiên cười lạnh một tiếng lúc này ra tay nhưng vào lúc này dĩ nhiên lại có sáu cô vô cùng mạnh mẽ khí tức tới rồi đàm tiếếu thiên tùy ý vừa nghĩ liền biết hẳn là ngân thiên cổ cùng với lý vinh bọn họ đến rồi nguyên lai tuy rằng ngân thiên cổ cùng lý vinh bọn họ kiềm chế lẫn nhau không thể đậu thủ nhưng là ngân thiên cổ để bảo đảm đàm tiếu thiên chết đi mà lý vinh nhưng là muốn lúc mấu chốt nói không chắc có thể cứu đàm tiếu thiên một mạng bởi vậy sáu người nhưng là đạt thành hiệu ngầm đồng thời đến cách chiến trường không xa một chỗ chờ sau đó cảm ứng nơi này kinh thiên động địa đại bạo tạc lúc này cấp tốc chạy tới kỳ thực sở thái tổ phái doất văn tu võ đám người ở chiến trường chu vi canh gác chưa chắc đã không phải là vì phòng bị lý vinh đám người dù sao vạn nhất ngân thiên cổ đám người đột nhiên đổi ý như vậy hắn cũng có chút khó làm dù sao hắn lợi hại đến đâu mang theo duất văn tu võ hai người lấy ba địch tám cũng không dám nói không có sơ hở nào lúc này đông quách giá trị tự nhiên cũng là đại hỷ lập tức liền muốn hướng về bên kia tránh được đi nhưng là đảm tiếu thiên có thể nào để hắn t o ạ nguyện thân hình lóe lên càng nhưng đã bắt đầu truy kích đông quách giá trị đông quách giá trị vừa thấy tự nhiên căng thẳng càng là l i ề u mạng giống như chạy trốn nhưng là đàm tiếu thiên lúc này chỉ là sau đó một chảo lúc này để đông quách giá trị hoàn toàn biến s á c bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào điều động sức mạnh đất trời chỉ có thể dựa vào bản thân mình công lực cấp tốc cấp tốc chạy cứ như vậy tự nhiên là tốc độ giảm nhiều lúc này đàm tiếu thiên tự nhiên hờ hững trí cực bước ra bước chân nhìn như ung dung hờ hững kỳ thực ở sức mạnh đất trời ra chỉ dưới nhưng là tới cực điểm đàm tiếu thiên lạnh lùng mở miệng như con chó như thế trốn đi nhìn ngươi có thể hay không chạy trốn tới chủ nhân của ngươi ở đâu đàm tiếu thiên giọng của khinh bị đến cực điểm thật giống như thật sự ở truy một cái vô cùng chật vật t ă n g ra chó như thế đông cách giá trị nghe vậy tự nhiên giận dữ hắn ở mình thế giới võ hiệp bên trong mặc dù không có làm hoàng đế nhưng là cũng là dưới một người vạn người bên trên đích m ư u hướng thái sư liền ngay cả hoàng đế đều kính trọng không lớt sau đó càng là phá toái hư không phi thăng thành tiên lúc này ở đàm tiếu thiên trong mắt dĩ nhiên lại biến thành một con chó đáng ghét đáng trách có thể não thu này không đ ổ i trời chung đông q u á c h gia trị cắn răng biến đổi nhanh trong chật vật trốn vừa muốn đến nhưng vào lúc này ngân thiên cổ hiển nhiên cũng phát hiện hắn hướng về hắn bên này tới rồi mắt thấy mã đi liền muốn hội hợp một cái tay vồ xuống một cái tay vồ xuống này tính là gì tùy ý một người bình thường cũng có thể làm ra loại động tác này nhưng là lúc này này một cái tay nhưng là thật giống che đậy toàn bộ bầu trời Đàm tay nhưng là lúc này đối mặt cái bàn tay lớn này nhưng là không có một chút nào sức phản kháng cứ như vậy đàm t h i ế u thiên ngay ở ngân thiên cổ trước mắt sống sờ sờ bắt được đông quách giá trị ngân thiên cổ lúc này sầm mặt lại cảm thấy đàm t h i ế u thiên đơn giản là ở trần trụi đánh mặt của mình trong mắt tổn hại mặt mũi của chính mình liền lúc này động nổi lên tay hắn bàn tay lớn vừa mở là được một đại hát động dĩ nhiên sản sinh lúc này đàm t h i ế u thiên một cái ánh mắt quá khứ ngân thiên cổ dĩ nhiên lúc này biến sắc bởi vì hắn cảm giác được mình đã không cách nào chống đỡ cái hát động này hắn lúc này biến chiêu hai tay hợp lại hố đen lúc này bạo ra lúc này đàm t i ế u thiên tiện tay phất một cái cái h ắ c động này vẫn không có trợt nổ tung dĩ nhiên bị đàm t i ế u thiên cho tiện tay giải quyết ngân thiên cổ lúc này híp mắt lại một luồng như ưng vậy ánh mắt nhìn đàm t i ế u thiên nhưng là cảm thấy người này không thể lại lấy đi qua ánh mắt tới đối xử lúc này lý vinh vừa thấy đàm t i ế u thiên lúc này vui vẻ mở miệng nói đàm huynh quả nhiên bất phảm đàm t i ế u thiên nhìn thấy bọn họ tuy rằng lúc này trong lòng không có bất luận cảm tình gì nhưng vẫn là né qua một tia ấm áp mở miệng nói đa t ạ lý vinh cùng trung thần tú cùng với lý duy nhất đều là nợ nụ cười cuối cùng đàm tiếu thiên trung quy không có giết chết đông quách giá trị ngân thiên cổ chính mình ra ba cái thần võ chi linh đổi lấy đông quách giá trị một mạng sau đó dân chúng sinh hoạt đúng là còn không có gì dị thường nhưng là hết thể môn phiệt thậm chí có thế lực người lúc này đều là bị đàm tiếu thiên thành công phiên thiên đem sở thái tổ giết chết chuyện này chấn động đến l í n rồi tất cả mọi người cũng không nghĩ tới c h ấ n áp thiên hạ nhiều năm như vậy một ngọn núi lớn cứ như vậy ngã xuống nhưng là lúc này lại là có chút người không khỏi nhớ lại cái kia tiên đoán đầu tiên là trời nắng mưa to tiếp theo lại là thái tổ tạ thế lẽ nào tiên đoán thật muốn trở thành sự thật đi qua trung quy còn phải quay về s a o thiên hạ nhưng là nhìn như an bình thế nhưng thầm bên trong bắt đầu sóng lớn mãnh liệt lên đang bởi chương hai trăm bốn mươi thiên hạ đại biến đ à n g thiếu thiên cứ như vậy ly khai đế đô hắn không có đi tiêu diệt hoàng tộc chỉ là mang đi lãnh tân yên có thể là cả thiên hạ chỉ là an ổn không tới ba tháng trong nháy mắt nhưng là mây gió biến ảo đã từng có chút cổ xưa thánh địa xuất thế có chính đạo cũng có ma đạo lịch sử hồng lưu nhấn chìm không được truyền kỳ trong lịch sử gánh vác mở hướng lập thay thế mặc cho quân chủ ai mà không trải qua tám hoặc vô số cả người thí luyện mới có thể ngồi trên cái này vinh quang bảo t o ọ n ai biết đoạn đường này bên trong chua sót không thể tả thống khổ hy sinh tử vong cùng sống lại tâm lý dãy giụa trên thực tế là phủ đã lôi lớn đăng cơ thì vui sướng nhưng ngoại trừ bá quyền sức hấp dẫn đến cùng còn có cái gì nhân tố điều động những này nếu nói chân mệnh thiên tử che giả mang mọc hướng về này không thế nào tạm biệt thậm chí là đạp lên người khác hoặc người thân huyết nhục thiên tử con đường đi tới không lâu sau đó sẽ có rất nhiều thế lực một lần thừa cơ hơn nữa chiếm đất làm vua được xưng tần hán sở ngụy đường tống nguyên minh b ắ t vương cùng tồn tại lúc này đàm tiếu thiên nhưng là chiếm được thần võ truyền tin thiên điệu đại biến bắt cường giả mang theo từng người thủ hạ phân biệt phụ tá một vương cướp đoạt thiên hạ người thắng tiến vào cuộc kế tiếp tỷ thí đồng thời đàm tiếu thiên cũng rốt cuộc biết thế giới này đến tột cùng là nơi nào thế giới này nhưng khác với đàm tiếu thiên bọn họ máy rời thế giới nó vừa bắt đầu là ẩn dấu chỉ có giết chết sở thái tổ sau đó thế giới này mới có thể hiện ra nguyên hình nó không phải một chỉ một thế giới mà là đem t ặ m cái thế giới thậm chí càng nhiều dung hợp lại cùng nhau chính là thiên tử truyền k ỳ s ư ê di trừ ra càng thêm cựu viễn thương chu cùng tiên tần thời đại cùng với sau cùng thanh triều trong u Quốc hậu triều cùng biểu n vương cùng diễn. Tân g các thế Thủy h đại đại à Hán Thái tổ, Vương, Nguyễn Tổ, Sở Ba Võ đó ế Tào Tháo,、Đường、Thái Tông, Tống Thái Tổ,、nguyên、Thái Tổ,、Minh、Thái Tổ. Những này. Trung、Quốc、trong tám đoạt thiên Trong này Minh Những lịch sử đại danh đỉnh đỉnh chư nhau hạ. Đường đại đ vương cường Nguyên quân cùng cùng nỗ giả Quốc lực, cấp vị vị sử sắp sửa ngân thiên cổ phụ trợ chính là nguyên thái tổ thành cắt tư hãn thiết mộc chân ở thế giới này được xưng là nguyên vương chưa đạt thành lý vinh phụ trợ chính là hán thái tổ lưu bang ở thế giới này được xưng là hán vương chưa đạt thành âm vô cực phụ trợ chính là tống thái tổ triệu không dẫn ở thế giới này được xưng tống vương chưa đạt thành trương tiến t i ể u phụ trợ nhưng là đường thái tông lý thế dân ở thế giới này là đường vương chưa đạt thành đàm tiếếu thiên phụ tá chính là minh thái tổ chu nguyên trường ở thế giới này được xưng minh vương chưa đạt thành trung thần tú phụ tá chính là tần thủy hoàng doanh chính ở thế giới này được xưng tần vương chưa đạt thành Lý duy nhất phụ tá chưa í n Nguyễn h Tháo, thế là Tào này giới Võ Đế đ ở ợ c c xưng、Nguyễn、Vương, ư Nguyễn h đạt thành Đông được đạt đạt chính Vương Hạng này xưng Vương, thành. giá giới cách chưa tá phụ thế Chưa thành trị Tây là Sở Sở ở Bá Vũ, ý tứ đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút độ khả thi có rất nhiều khả năng đàm cười trời còn chưa có tìm tới chính mình vị kia quân vương cũng có thể có thể tìm tới nhưng hắn vẫn tên ăn mày hoặc là nói chuẩn sắc không phải vương có thể là tướng lĩnh cũng có thể có thể có thủ trưởng nói tóm lại đàm t i ế u thiên đám người tương lai mục đích chính là không tiếc bất cứ giá nào phụ tá những n à y quân vương thành công thượng vị đồng thời đàm t i ế u thiên suy nghĩ một chút chu nguyên t r ư ờ n g cá tính đồng thời nhưng là chuẩn bị kỹ c ả g đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó cùng hắn trở mặt lúc này giết chết hắn bởi vì lao chu người này trong lịch sử hành động là rõ như ban ngày đối với mình có công chi thần sát hại phóng tầm mắt tám vị quân vương bên trong nếu như tự xưng thứ hai e sợ không người nào dám xưng số một bởi vậy đàm t i ế u thiên nhưng là đến sớm dự phòng mới phải đ à g tiếu h thiên lúc này bắt đầu điên cuồng hội nghị một hồi trong đầu của chính mình vì là số không nhiều liên quan với thiên tử truyền kỳ hồi ức bây giờ bộ thứ nhất liên quan với chu vương cơ phát miêu tả nhưng là vẫn không có không bài trừ sau đó xuất hiện khả năng nhưng là dù vậy bây giờ này tám vị vương giả nếu như toàn tỉnh thời kỳ công lực mỗi một vị đều là không thể tưởng tượng đương nhiên nói vậy cùng với cùng hiện thân còn có bọn họ túc địch hoặc là một ít muốn trở thành đá đạp chân kẻ địch dù vậy cũng tuyệt đối không thể khinh thường bởi vì thiên tử chuyển kỳ cấp độ thật sự là không địch lại đàm tiếu h thiên đám người thực sự cần phải cẩn thận mới phải đầu tiên liên quan với tần triều phải chú ý này đây tần làm chủ giác võ hiệp vợ kịch lớn cố sự là từ tần vương doanh chính cùng yến thái tử đan đích tình thu nói tới nói cách khác tần t h ủ y hoàng nga bớt tần vương điện hạ có một vị t ố c mệnh c h i địch yến thái tử đan đương nhiên nhắc lên người này nhất định không thể quên hắn bạn gây tốt s ẻ n gỗ cù tứ đại thích khách kinh kha cho tới han vương không cần phải nói số mạng của hắn c h i địch nhất định là một vị khắc quân vương sở vương hạng vũ xuất thân bình dân nhà lưu bang khi còn trẻ tuổi là một gã phố phường c h i đồ đây cũng là hiện nay đầu mối duy nhất mặt khác chú ý là vị này lưu manh thiên tử một khác đặc sắc là chủ giác lưu bang võ công cũng không cường cái gọi là phong vân song tuyệt không ngoài như vậy ngược lại là lấy trí mưu làm chủ nói cách khác trảm thủ chiến thuật là có thể dùng sao đương nhiên đối mặt sở vương hạng vũ loại này ngon nhân vẫn là quên đi hắn lôi đao cùng t ử điện tám kích đặc biệt là thứ tám kích bị thiên lôi đánh tàn sát chân long không phải là thổi liên quan với ngụy vương tào tháo nên chú ý là của hắn một ít đối thủ tam hoàng cùng tồn tại cái khác hai vị lưu bị tôn kiên hai đại thiên tử c h i con cưng ở thế giới này liền coi như bọn họ không phải vương cũng tuyệt đối không thể coi thường đồng dạng ngụy vương võ công không t í n h yếu cho tới đường c h i ề u kỳ thực t r ư ớ c vài bước thiên tử truyền kỳ đã có chút không giao hàng bởi vậy bước đi này có thể nói là vãn tôn tác phẩm trong đó rất nhiều nhiệm vụ ngói út trại quần hùng trình giáo kim tần quỳnh kính đức hồng phất lý tĩnh từ chắc khắc đám nhân vật còn có đạo giáo lý thuần phong viên thiên cương viết đẩy bối đồ còn có tái thế bá vương dương huyền cảm hạng vũ truyền thế đều là không thể khinh thường có điều đàm tiếu thiên rất tò mò quan công chiến tần quỳnh không còn là giấc mơ tương tự dương huyền cảm vị này chuyển thế đến cùng sẽ là dạng gì từ cùng bá vương hạng vũ trong lúc đó lại sẽ có tình tiết ra sao đương nhiên trọng yếu nhất nhưng lại như lai thần trưởng phá thế mà ra, thiên ma công thiên yêu đồ thành pháp này có thể nói là thiên tử truyền kỳ đỉnh cao võ công thậm chí không thua cùng bộ thứ nhất thương chu thời kỳ tương truyền phật tổ vì là phổ độ chúng sinh tìm hiểu kiếp chữ á c h truyền lưu thế nhân một quyển có một không hai tuyệt học vang dội cổ kim uy lực có thể địch thiên thai địa họa giết tả diệt yêu phù ma quan cổ giam kim lịch sử h ư n g lưu thịnh cự tất suy không có thiên thu vạn thế bất diệt vương triều triều cường dân chúng lầm than thời gian là được một khác đại chân mệnh thiên tử sinh ra không sai chính là tống triều quyền này thiên tử truyền kỳ nhân vật chính không phải triệu không dẫn ít như vậy lâm tục ra đệ tử long mâu nhi còn có thể hay không ở thế giới này xuất hiện đây còn có đáng ra chú ý chín đại phật b ì n h cựu lôi đao các loại cùng với tái hiện nữ hoa tuyệt kỹ hồn thiên bảo giám đây chính là nữ hoa trời sinh hoàng giả t ú c mệnh trên người nhưng chạy tối đáng khinh dòng máu nhất định ở trong mâu t h u ẫ n đấu sức chỉ được mất đi nhân tính nhược nhục cường thực trong đó tâm quang minh bị hắc á m triệt để ăn mòn chắc đáp lan thuộc cấp đạt r ồ n xưa nay chưa từng có chi cường thịnh với đáp lan hãy chu tư đại phá thập tam dực chiến thần c á i thế quân uy không người có thể địch h ắ c chết lần đầu xuất hiện độc long nuốt thiên địa chiến khí nguyên hình hào chém đánh đâu thắng đó không gì cản ổ i vong tình t u y ệ t nghĩa thành hoàng duy cô độc l o n g dạ độc gác vô độc bất trợ ư phu thiên ba hoàng nguyệt bại lang tỏa dực đăng phong tạo cực đây chính là thiết mộc chân một tiếng ngân thiên cổ đến phụ tá hắn kỳ thực rất có thể nói rõ vấn đề cho tới đàm t h i ế u thiên vị kia cũng có chút thất vọng rồi rất nhiều t u y ệ t học thần binh thất truyền chỉ có mới phát võ lâm giáo phái minh giáo bạch liên giáo đều mưu đồ tranh giành trung nguyên có điều cứ như vậy độ khó ít đi không ít nhưng là năm ai khiến người ta có chút thất vọng a đăng bởi chương hai trăm bốn mươi mốt kết minh không lâu đàm t h i ế u thiên rồi cùng lý vinh trung thần tú lý duy nhất đám người lần thứ hai về hợp lại cùng nhau nhưng là uống máu ăn thể hẹn ước cộng sự chí ít ở đánh bại ngân thiên cổ bọn họ trước huynh đệ bốn người không được tự giết lẫn nhau người vi phạm không chết tử tế được mà ngân thiên cổ cùng trương tiến tiểu âm vô cực đám người mặc dù có chút tác tha nhưng là lúc này từ lâu kết minh không lâu tám người lần thứ hai ở thần võ b i a vị trí nơi muốn gặp g ỡ lần này nhưng không có lẫn nhau tranh đấu cũng không có bế quan tu luyện mấy người đều là từng người đi vào được phụ tá quân chủ tâm tích sau liền vội vã ly khai không lâu nghe đồn đông quách giá trị ở đông châu tìm được rồi một gia tộc gia tộc này là tiên sở hậu duệ bọn họ trong đó có một người trời sinh bất phàm con mắt mang trùng đồng uy vũ cao tới lực lớn vô cùng làm người dũng cảm v a i hùng vô song thế nhưng đáng tiếc văn sự không tốt trưởng bối đối với hắn giao cho kỳ vọng cao mệnh danh là tịch lý duy nhất nhưng là ở trung châu đế đô có điều trong đó một ít nhà giàu con nhà giàu ngang ngược ngông cổng làm s a n g làm bậy thế nhưng trong đó có hai người bởi vì trời sinh con thứ đặc biệt là đều bị cho làm con nuôi đi ra ngoài trong đó một vị còn bị cho làm con nuôi cho thái giám bởi vậy nhưng là bị các đồng loại bài xích thế nhưng hai người dĩ nhiên tia hảo không để ý lắm lý duy nhất tìm tới một vị lòng dạ giả dối mà rộng lớn người mạng nhỏ a mãn trung thần tú đầu tiên là lao tới tây châu nhưng là cuối cùng dĩ nhiên không thu được gì sau đó biết được tây châu đương nhiệm tần vương có một vị thiếp kể cả hài tử đang ở nó châu lúc này chạy đi nhưng là tìm tới một vị từ nhỏ nhận hết tức hiếp thậm chí không được tình mẹ người đáng thương chỉ là từ nhỏ chật vật r a cảnh không chỉ có không có đánh bại hắn trái lại rèn luyện ra hắn kiên cường vô cùng ý chí và không đánh mục đích thể không bỏ qua tính cách t r ư ơ n g tiến tịu i nhưng là ở một chỗ môn phiệt trong nhà tìm được rồi một vị con thứ nhưng là vị này cứ việc cũng là con thứ nhưng là từ nhỏ đã thiên tư bất phàm Rất trưởng rất nhất bất thái, thiên nhật tuổi, thể tể thế tôn nhiều người cho là hắn long phượng phong định an dân. Đương nhiên hắn con trưởng đích tôn đại ca đối với lần này rất là bất mãn. cho chi khi đích biểu, đợi đại đối với được có ca là là l ý vinh nhưng là ở phương bắc một huyện thành nhỏ tìm được rồi một gã lưu manh người này võ đạo thiên tư thật không là vẫy nát thế nhưng phương diện nào đó rất là xuất kỳ kinh n g ư ờ i có điều người này một cái một huynh đệ đúng là giao không ít heo bằng cầu hữu nghe đồn ngân thiên cổ ở minh mông đại trong thảo nguyên tìm được rồi một vị từ nhỏ cửa nát nhà tan phụ thân cũng bị độc chết từ một vị cao cao tại thượng bộ lạc người thừa kế trong nháy mắt trở thành một mọi chuyện cũng phải thân lực trở nên phổ thông dân chăn nuôi đương nhiên ngay cả như vậy thu người vẫn không bông tha hắn nhiều lần suýt nữa bức tử hắn mà cực khổ sinh hoạt đồng dạng cho hắn cường đại sinh tồn năng lực cùng không tiếc bất cứ giá nào tính cách thậm chí ngay cả chính mình cùng cha khác mẹ anh em ruột đã ở khi còn bé ra tay giết chết âm vô cực ở một cái châu trong quân đội tìm được rồi một phổ phổ thông thông binh sĩ có điều người này côn pháp cùng quyền pháp cũng không phải lại đương nhiên khẳng định không thể uống đàm t i ế u thiên bọn họ so với có điều dù vậy không có danh sư giáo dục h ắ n chính mình sờ soạng lung tung càng nhưng đã tu đến tuyệt thế cảnh giới đàm t i ế u thiên nhưng là ở một cái trong miếu tìm được rồi một không biết là ăn mày vẫn là cùng vẫn còn tên t r ọ n g cái tên này đang muốn đi đi bộ đội không phải đại sở quân đội mà là quân khởi nghĩa kỳ thực nói thật ra cũng chính là một ít phỉ có cho điều đàm tiếu thiên tiện nhưng hồ. là bị không bao lâu nghe đồn lý gia nhị công tử đột nhiên được thiên bẩm đầu tiên là từ nơi sâu xa đến hiểu một bộ có một không hai tuyệt học sau đó lại chiếm được cao nhân giáo dục tự nhiên những phe khác diện cũng là mỗi người có nghe đồn nói tóm lại mọi người là thật cảm giác thiên hạ sẽ đại loạn tỷ như trung thần tú một đường hộ tống tần vương thiếp cùng tử trở lại để tây châu cũng là từ bình tĩnh đến rồi hỗn loạn không lâu quay chung quanh ở tám người trong lúc đó lại nổi lên rất nhiều chuyện cùng truyền thuyết Những này thứ đồ chu ó t ờ i gian a s đó sẽ chậm chậm nguyên ó i phải trước mắt ư đem h n n là tiếu Đàm t i Thiên. Tiếu Thiên cùng n Đàm à t ăn mày hòa trương h chỉ là sinh sống mấy ngày đã bị hắn ư ợ n sống ngày giận đến g tức là mấy đã bị t quá n này g tiểu muốn không trí chỉ có thể ăn、no、bụng sống tiếp là được.、Chú、nguyên chu nguyên trương đàm tiếu thiên kêu nửa ngày nhưng là không ai đáp lại hắn không khỏi thở dài một hơi lại gọi vào chu b á t bát, bát chu b á t bát lần này không gọi vài tiếng thì có cái lục x o á t mặt tên t r ọ c tới rồi nghe nói hắn thường thường ăn không nổi cơm có thể không lục xoát sao nhìn một chút cái này bùn nhão không dính lên tường được ra hỏa đàm tiếu thiên thở dài một hơi nói bát bát ta có việc muốn đi ra ngoài một ít ngày số tiền này ngươi cầm trở về ta thì sẽ tìm được ngươi rồi dứt lời đàm tiếu thiên cũng không nhìn ngơ ngác chu bát bát tự mình trực tiếp đi hiện nay thiên hạ đại loạn đồng thời cũng là thật nhiều cao thủ hiện thân tỉ như trên đại thảo nguyên rất nổi tiếng vương t r ù n g dương có người cho là hắn là đệ nhất thiên hạ có điều đàm tiếu thiên lần này cũng không phải tìm hắn mà là một vị khắc rất nổi tiếng cao thủ thậm chí đàm tiếu thiên đều không cho là mình còn có thể còn sống trở về chính là một tà cung c h i chủ cũng từng được xưng đệ nhất thiên hạ người cường giả tuyệt thế vốn là đột quyết lang vương con trai nguyên bên trong là đường triều khai quốc năm thời gian quốc sư viên thiên cương vì thỏa mãn dã tâm của mình nghịch chuyển thiên cơ đem hồn thiên bảo giám đưa vào tây vực thành tựu nhất đại thiên khả hãn triều dương thiên sư c h i ề u dương thiên sư bị ma ha lá đánh bại sau thập đại thiên tinh bị rơi vào đột quyết lang vương tây trở thành trấn quốc chi bảo một trăm n ă m trước khiết đan tộc lớn mạnh quật khởi khiêu chiến đột quyết bá chủ địa vị hai quân sông pha chiến đấu giết chóc không ngừng không nhượng chút nào kinh qua một năm rồi lại một năm dài lâu chiến tranh nhưng chưa phân thắng bại hai quân thương vong nặng nề đến n ỗ i tây vượt sinh linh đồ thán máu chạy thành sông trải qua hơn m ộ ư ơ i năm huyết chiến khiết đan trong tộc ra một tên uy mánh như sư dũng sĩ tự n g h ĩ ra trường sinh thiên thần công x u ấ t lĩnh tộc nhân đại phá đột quyết sói đen quân đánh đâu thằng đó tiện đà thống nhất tây vực đột quyết binh bại như núi đổ hầu như diệt tộc người may mắn còn sống sót vì mạng sống bị ép lưu vong đến hoang mạc quãng đời còn lại lúc đó tuổi nhỏ hắn ở trong chiến loạn bị một vị tù trưởng cứu cùng với bỏ mạng thiên ngai ở lang thang bên trong tù trưởng đem năm đó đột quyết lang vương lưu lại thiên tinh giao giao cho hắn ôm phú quốc tâm nguyện khổ luyện thần công dựa vào thiên phú hơn người cùng kiên trì không ngừng nỗ lực rốt cuộc đem hồn thiên bảo giám tu luyện đến tầng thứ tám cảnh giới thần công đại thành sau vì phú quốc bước vào trung nguyên khổ tập binh pháp văn hóa nhiều năm cũng ở trong lúc khiêu chiến trên giang hồ các đại môn phái đánh đâu thằng đó uy c h ấ n thiên hạ bị thế người coi là một tả thế nhưng không biết thế giới này hắn còn có tồn tại hay không có điều đàm tiếu thiên kỳ thực cũng không biết hắn là phủ hiện tại đã trở thành thời kỳ toàn t h ị n h hắn n Tương t r u y ề hồn thiên bảo giám chính là nữ hoa đại thần sáng chế hồn thiên bảo giám thức thứ mười không cách nào luyện thành là bởi vì huyền vũ trụ thiên tinh bị như lai thần trưởng thức thứ tám phật pháp vô biên phá sau đó gặp may đúng dịp thiên tinh mảnh vỡ sen vào hoàng phủ cực trên người hắn cho nên luyện thành cũng trở thành trong lịch sử cái thứ nhất hoàn chỉnh đem hồn thiên bảo giám nguyên bộ luyện xong người cũng đem hồn thiên bảo giám khai phá ra hồn thiên tạ kiếm d i ệ t tuyệt hoàng quyền trở võ học đăng bởi chương hai trăm bốn mươi hai hoàng phủ cực đ à một tiếu thiên lần này tìm phải hắn không phải là vì những khác, lần này là vì m là vì mình cái này đến nay vẫn không có thức tỉnh đại minh thiên tử muốn nhìn một chút có thể hay không thay hắn phải đến hồn thiên bảo giám cái này có một không hai khó gặp gỡ võ công tuyệt thế hai là đàm tiếu thiên đang nhìn quá thần võ bi văn sau nhưng là có lĩnh mộ chính mình hay là tài năng ở hoàng phủ cực nơi này được cơ duyên tiến vào phong vân thế giới tìm tới đế thích thiên tìm được thánh tâm quyết hồn thiên bảo giám là hương cảng tranh châm biếm thiên tử truyền kỳ bên trong xuất hiện tuyệt thế võ học ở thiên tử truyền kỳ hầu như mỗi một bộ đều có xuất hiện đây là làn nữ hoa đại thần sáng chế lấy bao hàm hưu tâm pháp nội công khí công cùng thiên nhiên năng lượng vì là đặc sắc bởi vì chu vũ vương cơ phát cùng thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng doanh chính đều đã từng tu luyện qua cũng bởi vậy khai sáng hai đời hoàng triệu mà bị tôn s ư n g vì là thiên tử võ học thiên tử võ học còn bao gồm thiên tử kiếm pháp cùng tiên thiên càn khôn công thiên một bên trong võ vương cơ phát tu luyện hồn thiên bảo g á m đến chín t h ư c bán chưa hoàn toàn cơ sở bộ phận vẫn chưa dựa vào thiên tinh tu luyện chỉ đọc thuộc lòng khẩu quyết liền hoàn thành thiên hai bên trong thủy hoàng doanh chính tu luyện đến thức thứ chín mỗi một thức đều dựa vào thiên tinh hoàn thành gồm chín thức lịch luyện trở thành khắc chế huyền vũ trụ tất sắc kỹ thiên bốn bên trong đến phía sau cùng mới lần thứ hai xuất hiện người tu luyện vì là triều dương thiên sư cũng cấp tốc luyện thành xem như là có loại làm ác biểu hiện cảm giác thiên năm bên trong hồn thiên bảo giám tu vi cao nhất người vì là hoàng p h ụ cực vì là trong lịch sử cái thứ nhất hoàn chỉnh đem hồn thiên bảo giám nguyên bộ luyện xong người cũng đem hồn thiên bảo giám khai phá ra võ công của hán như sau diện tự thuật trong đó thức thứ mười luyện thành quá trình huyền vũ trụ thiên tinh chính là bị như lai thần trưởng thức thứ tám phật pháp vô biên phá thiên tinh mảnh vỡ sen vào hoàng phủ cực trên người mới luyện thành bởi vậy theo đàm tiếu thiên đây cơ hồ có thể nói là thiên tử truyền kỳ có thể đứng hàng ba vị trí đầu lợi hại công phu đương nhiên nếu như nói lợi hại nhất cũng không phải là không thể nói hồn thiên bảo giám tổng cộng chia làm một ư ơ i tầng phối hợp thập đại thiên can ngoại trừ năng lượng ở ngoài một số tầng còn phụ có đặc thù chiêu thức bạch vân yên trương yên nóng rực sôi trào tràn ngập như trướng tế mắt người con mắt nhớ loạn kẻ địch bùi c h â n lạc vụ m u n g lung yên thổi tiêu con mắt không gặp chu khóa chi vân mân hà đáng hà khí vây quyển xoay tròn nhiều đáng tá lực tứ lạng bạt thiên cân na di đến lực công kích khéo léo liên hoa múa lên thiên ý tỉnh lại nguyện quang điểm nhật chấn thần thanh âm thổ côn lôn nát đất đá vụn khai sơn phách địa điều động bùn cắt nham b ụ i khoáng vật tinh thiết phân cho nổ bắn lực s á t thương kinh người bích băng tuyết băng vân hàn khí không lọt chỗ nào xâm ra tận xương đông triệt tím phổi khí huyết kinh mạch đều có thể xương hóa ngưng tụ vỡ tuyết chém bích tinh chân khí bạch tử huyết tinh nước tuyết phách tuyết đông cực quang tử tinh hà cương nhu gồm nhiều mặt kinh lực xảo diệu như tới lui bạo tả xung kích đối thủ toàn thân hoàn về phá hoại tinh hà l u ồ n khí xoáy quay lại tinh hà tinh hà bạo chém tinh hà hồ bôn tinh hà đầy trời huyền hôn độn kinh khí chất p h á t nghiêm nghị có mạnh nhất chống lại lực tất cả đến chiêu đều như đ á chìm đáy biển khó có thể triển khai lưỡng nghi thế phong ảnh thế hổ phát thế kén c ô n thế ám ảnh thế điện thương hải chiêu ý k ì n h đạo như nước dẻo dai khó lường chiêu thức có thể công có thể thủ không hề kẽ hở nuốt trôi thế ngập trời thế thâm viên thế lãng quyền thế điên quẩn gào thét thế kim thần hy khí mang như kim điệu tỏa ra lóa mắt hại người kim quang hộ thể phòng thân đao thương bất nhập c h i ề u dương diệu thiên vô định phi tinh kim kiếm mặc vân song mang cản nguyện ngũ trảo kim long vô địch kim hoàn phích lịch tối thiên kim dương phá lĩnh kim dương phá nhạc nhật nguyện tranh huy mười dương quy nhất kim quang tái hiện huyết khung thương phệ nạp người khác huyết thống r ồ i r à o bản thân cường hóa tăng lên sắt tính huyết quang thẳng tới cựu tiêu bầu trời vì đó biến sắc bầu trời máu giáp máu hải vô nhai băng trụ trống trời bầu trời vô bờ sưng ơ máu mê t u n g huyết dương xe trời bầu trời vô biên không thương vô hối tàn sát bầu trời huyền vũ trụ hư vô hố đen sâu không thấy đáy nuốt trừng văn vật sinh diệt không thôi bao quát vô cùng sức mạnh t r o n g chất hoàng phủ cực hồn thiên tà kiếm bạch vân kiếm hà đăng kiếm côn lôn kiếm bích tuyết kiếm tinh hà kiếm hỗn độn kiếm điện hải kiếm thất kiếm quy nguyên trở lên bảy chiêu liên phát t r o n g chất hoàng phủ cực diện tuyệt hoàng quyền hoàng phủ cực lấy hồn thiên bảo giám thứ tám c h í như tầng ó a giao ra thành Tu đạt thiên pháp. nhân hoàng phụ nghiên h quyền đến công gần n cứu vi cảm cực, lực, thiên thiên thai phá hoại thức triều. Thức thứ nhất, diệt thần. Thức thứ diệt Phật, kim thần hy kinh khí. Thức thứ ba, chu thiên, huyết khung thương kinh khí. Trong chất hoàng phủ cực hồn thiên thần trưởng. nhiên phá hoại hai, hy kinh khí. chu khung kinh khí. hoàng phụ hồn Như kim quyền ba ba, cực lai thần trưởng cùng hồn thiên bảo giám kết hợp võ công chính là một tà hoàng phủ cực sáng chế do hậu chu thế tông quách quang vinh luyện tập thủy tinh tính chất như lai thần trưởng phật binh hình dạng kinh khí bạch vân yên phật quang sơ hiện mân hà đãng kim đính phật đăng thổ côn lôn phật động sơn hà bích tuyết băng phật vấn già lam thử tinh hà nền g phật tây thiên phải biết nếu như nói có công phu gì thế có thể so sánh hồn thiên bảo dám lợi hại hơn đó chính là như lai thần trưởng bởi vậy có thể thấy được hoàng phủ cực lại vẫn tinh thông như lai thần trưởng công phu đàm thiếu thiên lúc này đi tìm hắn cũng là ở có chút không có sức phải biết đã từng thảm bại sau hoàng phủ cực vì kế hoạch lớn đại nghiệp liền bế quan tu luyện hồn thiên bảo giám tầng thứ m ộ ư ơ i huyền vũ trụ cuối cùng đến chuông bạc giúp đỡ bắt được thiên tinh thành công luyện thành huyền vũ trụ lần thứ hai cùng ma di đà giao thủ bất phân thắng bại thời khắc nguy cấp toàn lực đánh ra một đòn huyền vũ trụ rốt c ụ c đánh bại ma di đà nhưng tuân thủ võ sĩ đạo tinh thần thả ma di đà một mạng muốn hắn luyện thành vạn phật triều tông sau đó trở lại một trận chiến sau đó thu sải quang vinh làm đồ đệ truyền cho hắn hồn thiên bảo giám dự định phụ tá hắn thành hoàng sau đó mình ở hậu trường thao túng hắn trở thành danh xứng với thực thái thượng hoàng càng cùng hạng không hận hẹn trước giao chiến thành vì là đệ nhất thiên hạ cừng giả có điều cuối cùng hoàng phủ cực kết cục nhưng là thay đổi triệt đề ở hẹn trước ngày cùng hạng không hận ở bên trong thung lũng triển khai quyết đấu đỉnh cao hai người các hiện thần thông bất phân thắng bại ngàn cân treo sợi tóc tiên kiếm thần ni đột nhiên xuất hiện hướng về hắn nói ra con trai của hắn tin tức khiến cho hắn phân thần dẫn đến thảm bại bị thương nặng Từ thê tử trong miệng biết được con trai tâm chính mình hiếu con miệng được của sau không i triệt đau nhức h trước k phải, thay đổi triệt Vì đi đệ. Vì c ú ngờ tế con trai của chính mình, cùng thê tử hòa hảo, cùng đi tới thần nữ Sơn, cúng tế con trai con của chính cùng cùng cúng con của chính hảo, mình, nữ Sơn mình. Không n hòa đi g ở đâu cùng long m âu nhi gặp gỡ ở thê tử xui khiến lên dưới cùng với lòng háo thắng điều động cùng long m âu nhi triển khai đang ngọn núi quyết đấu đang quyết đấu bên trong đến long m âu nhi truyền giáo luyện thành huyền vũ trụ sát chiêu mạnh nhất cùng long m âu nhi vạn phật triều tông triển khai có một không hai quyết đấu cuối cùng đánh hòa nhau không ngờ hai người quyết đấu phát sinh sức mạnh khổng lồ càng nổ tung đại địa để ă n nghỉ dưới nền đất tiên phủ có thể phi thăng ở tiên phủ bên trong cùng con trai của chính mình gặp gỡ người một nhà rốt cục đoàn tụ sau đó quy ẩn núi rừng trải qua hạnh phúc gan khang sinh hoạt sau đó đ ư ợ cơ c thánh linh tiên nhờ vả đi tới song phi bảo tham dự thế kỷ đại chiến cuối cùng hy sinh chính mình hóa giải l ô i kiếp cứu vớt thiên địa chúng sinh nói cách khác con trai của hắn phải là mạng của hắn môn chỉ bất quá bây giờ còn không biết hắn đến tột cùng có nhi tử không có đàm t h i ế u thiên tự nhiên cũng không biết bây giờ ở thời điểm này hỗn loạn vô cùng trên đời hoàng phủ cực đến tột cùng đến trình độ nào đăng bởi chương hai trăm bốn mươi ba phong vân lại nói đàm tiếếu h thiên một đường đi về phía tây sau khi đã trải qua không biết bao nhiêu không muốn người biết chuyện tình có điều chỉ có sau đó từ trong miệng hắn biết được chính là hoàng phủ cực còn còn lâu mới có được luyện thành hồn thiên bảo giám nói tóm lại đàm t i ế u thiên từ hoàng phủ cực nơi đó chiếm được hắn mong muốn hai loại đồ vật hậu nhân bao quát chu bắt bắt đều là suy đoán hắn có thể hoàng phủ cực giao ra hai thứ đồ này nhất định dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn cưỡng bức dụ dỗ sáu mà đáng thương chu bắt bắt đã ở đại ma vương đàm t i ế u thiên bức bách dưới từ một khát vọng bình tĩnh sinh hoạt thiếu niên hướng đi một cái vương bá thiên hạ không đường về ở hồn thiên bảo dám ngủ lại tiến bộ cực nhanh đương nhiên này còn chưa phải là nhanh nhất sở h ạ vũ tuy rằng còn không có được vương hảo nhưng là đã chính thức lên khởi nghĩa bảng hiệu được xưng muốn cứu vớt đại sở chấn hưng ơ quốc gia quét sạch triều đình trên ngu ngốc hạng người vô năng mà tào a man đã thành công từ một công tử bồ t á c bá biến thành lòng dạ thiên hạ tào công tử tân doanh chính về nước sau khi tự tay đánh bại chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ một lần đoạt được tần vương thế tử vị trí hán lưu bang người này nghe nói so với chu bắt bắt còn khó hơn thu thập không nỡ mình ở huyện lý quả phụ nghĩ kỹ chết nói sống nói cho trước hắn đặt trước một mối hôn sự mới rời khỏi hôn cho hắn đồng sự để ý q u v n là thiên g khởi nghĩa. tứ võ công lý thế n người t nhanh cơ dân tuyệt đang ạ i đỉnh c thiếu i Nhưng người thiếu so m ộ thiên vị là t tứ võ công lý thế dân đ à n g thiếu thiên rốt cuộc biết rồi hắn từ trong mộng chiếm được cái gì thiên tứ võ học chính là như lai thần trưởng h á n tiến cảnh đã không thể gọi nhanh hơn quả thực chính là khủng bố một vị khác nhưng là trời sinh hoàng g i ả túc mệnh trên người nhưng chạy tối đáng khinh dòng máu thiết mộc chân không biết là ngân thiên cổ làm cái gì vẫn là những nguyên nhân khác h á n dĩ nhiên trực tiếp thức tỉnh rồi đã không biết là tự nghĩ ra vẫn là lĩnh ngộ trưởng sinh thiên thần công cùng thương lang thương lang diện ba quyền chân thực tiến cảnh đến cùng đến trình độ nào nhưng là không người biết ba tháng vội vã quá khứ lần này thần võ bia tranh nhưng là không có lần trước bình tĩnh như vậy nhưng là ra ngoài đàm tiếu thiên dự liệu dĩ nhiên là bọn họ thắng cũng tốt có điều đàm tiếu thiên nhưng không có ý định đi vào tìm hiểu hắn dĩ nhiên dự định tiến vào phong vân bên trong đi lấy thánh tâm quyết hắn và lý vinh đám người nói rồi chuyện này lý vinh nhưng là khuyên hắn không nên nóng lỏng chờ các anh em đi ra đồng thời giúp hắn nhưng là đàm tiếu thiên nhưng là cự tuyệt một phải không muốn phiền phức bọn họ hai nhưng là muốn tự tay phục sinh ngọc vô hà cứ như vậy lý vinh đám người mặc dù có chút lo lắng nhưng là cảm thấy ngân thiên cổ đám người cũng không biết việc này cuối cùng ở đàm tiếu thiên khuyên hay là đang thần võ bia gửi địa tiến nhập bế quan đàm tiếu thiên nhưng là cầm từ hoàng phủ cực nơi đó lấy được thiên tinh m ả n h vỡ chuẩn bị để thần võ chi linh truyền tống hắn tiến vào phong vân thế giới không sai đàm tiếu thiên gặp hoàng phủ cực mới biết nguyên lai、like、có thể bàng chủ hắn lần thứ hai tiến vào thế giới võ hiệp lại chính là trong truyền thuyết thiên tinh m ả n h vỡ chỉ cần còn nắm giữ thần võ chi linh sau đó đem thiên tinh mảnh vỡ dâng lên là có thể c h u y ể n tống đến một mình muốn đi thế giới thế nhưng thật giống có hạn chế t h như không thể đi cấp độ rất cao hoặc quá thấp như lộc đỉnh ký loại này võ hiệp tận thế vậy thế giới đàm tiếu thiên liền không đi được bằng không quả thực chính là gieo vạ chỗ ấy toàn bộ thiên hạ lại nói đàm tiếu thiên đầy cói lòng hy vọng tiến nhập phong vân thế giới bạch quang né qua lần này đàm tiếu thiên nhưng là không có lại ngất đi hãn tỉnh táo vô cùng nhìn trước mắt bạch quang biến mất mình đã xuất hiện ở thiên ấm thành trước cửa không biết bây giờ là lúc nào hy vọng không phải phong vân vừa mới bắt đầu không phải vậy chỉ là chờ phong hòa vân trường đại liền muốn khoảng mười năm đàm tiếu thiên c a o mày thầm nghĩ nhưng vào lúc này bên thai của hắn đã truyền đến một ít người trong giang hồ trong miệng đàm luận đứng đầu đề tài n g ư ờ i cũng tới lúc này một người trong giang hồ hiển nhiên là nhìn thấy một bạn cũ đương nhiên vô song thành kiếm thánh quyết chiến thiên hạ hội hùng bá như vậy náo động toàn bộ giang hồ mấy chục năm khó gặp đại sự đương nhiên không thể bỏ qua sáu mặt sau nói cái gì nữa phí lời đàm tiếu thiên đã không thèm để ý lúc này hắn dĩ nhiên từ tin tức này bên trong chiếm được hắn mong muốn tin tức kiếm thánh độc cô kiếm quyết chiến thiên hạ hội bang chủ hùng bá tin tức này đã có thể để cho đàm tiếu thiên bây giờ thời gian đại khái bộ kinh vân cùng nhiếp phong hiện ra nhưng đã lớn lên hơn nữa cũng đã rời đi thiên hạ hội đàm tiếu thiên thưởng thức phẩm nước trà trong chén tuy rằng rất thấp kém k h ổ trà có điều đàm tiếu thiên cũng không sao hắn không có đánh toán đi tìm vô danh mà là muốn trực tiếp đi xem một chút trận này kinh thiên đại chiến hồng ba rất sớm ngay ở thiên hạ hội trong đại sành chờ nhưng là kiếm thánh nhưng là chậm chạp chưa có tới đã có người bắt đầu hoài nghi kiếm thánh có phải là sợ thậm chí đừng tới lúc này một người thanh niên nghe ngóng lúc này đi ra lớn tiếng quát lớn nhưng là thiên hạ hội dặm người đối với hắn đều là rất khinh bị dáng vẻ nguyên lai、like、lúc này dĩ nhiên phong vân hai dặm cuối cùng đại bại hoại đ o ạ n lãng đang tiếu thiên lúc này dĩ nhiên lặng lẽ tiến nhập thiên hạ hội giấu ở trong đám người nhìn cái này tại chỗ đứng ra cật lực giữ gìn vô song thành thanh niên tuy rằng hắn khả năng không phải t h ậ t tâm nhưng là lúc này n ạ c đạt một vô song nguyên lai cùng thiên hạ hội một quân lâm phía nam một hùng bá phương bắc được xưng thiên hạ vô song tồn tại bây giờ dĩ nhiên chỉ có một người như thế đứng ra bất kể như thế nào thực tại không dễ đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc đáng t h i ế u thiên trong lòng thầm than đáng tiếc trong mắt nhưng toát ra một tia s á c ý nếu như nguyên bản những thế giới kia căn bản không sao cái gì tiêu giao phái cái gì yến cổng đồ tuy rằng công phu là cao nhưng là trung quy có hạn nhưng là không có đạt đến loại kia biết mệnh trời mức độ coi như đại đường song long trở bên trong ai lại đánh tới biết mệnh trời mức độ chính là chủ trong thế giới cũng chỉ có sở thái tổ một người đạt tới nhưng là bây giờ phong vân trong thế giới biết mệnh trời người ở cảnh giới này thật sự là không ít giống như trước đàm tiếu thiên tiến vào cũng là tiến vào thiên hạ lớn như vậy bao nhiêu ẩn dấu nhân vật đếm không suy ệ nhưng là phong vân bên trong nhưng không giống nhau như bùn bà tắt thậm chí tiếu tam tiếu đám người e sợ một chút là có thể nhìn ra bản thân không thuộc về thế giới này đến thời điểm sẽ ph tê sinh cái gì thật đúng là khó nói may là thần võ cung cấp biện pháp giải quyết trộm thiên cơ như đàm tiếu thiên hôm nay bản lĩnh cùng quyền hạn h â n vật chính phong vân ngày như vậy b ệ n h là không thể ra sức nhưng là như đoạn lãng loại này phong vân một hai tuy rằng nhân vật không ít nhưng là phong vân ba dặm không bao nhiêu vai t u ồ n vẫn là có thể đàm tiếu thiên tổng cộng từ hoàng phủ cực nơi đó chiếm được một thiên tinh mạnh vỡ giao cho thần võ sau khi dĩ nhiên chiếm được ba lần quyền hạn trong vòng yêu cầu đến phong vân bên trong là một trộm thiên cơ là một dùng qua sau khi cũng chỉ còn lại một cái có điều lúc này đàm tiếu thiên nhưng là không dự định động thủ trước mặt vẫn là mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết kiếm thánh kiếm hai mươi ba đi đang bởi chương hai trăm bốn mươi bốn phong vân hai lúc này đột nhiên tĩnh rất yên tĩnh thật giống thời gian đình chỉ toàn bộ thế giới trong nháy mắt mất tiếng vừa nãy những kia run dế sao cũng không cách nào truyền ra thanh âm gì đến sắc mặt của bọn họ vẫn là vừa nãy như vậy nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra vô hạn sợ hãi không sai bọn họ đã trong nháy mắt định cách năng động chỉ có tâm nhưng là những người này võ công thực sự quá kém tâm linh không cách nào hiện ra bởi vậy chỉ có ánh mắt có thể biểu đạt nhưng là đàm tiếu thiên lúc này đã thấy một ánh sáng vạn trượng bóng người chiều cao của hắn rõ ràng cùng người thường không khác nhưng là lúc này xem ra dĩ nhiên là cao to như vậy thật giống tre ở toàn bộ bầu trời nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên chính là sắc bén sắc bén vô cùng thật giống con mắt của chính mình đều sẽ bị thương cái này râu tóc bạc trắng lao nhân không có rơi xuống đất từng bước một đạp ở trên bầu trời mỗi một lần đạp bước ở đây trái tim của những người kia đều là mạnh mẽ nhảy một cái thật giống trái tim của bọn họ bị dâm chúng như thế lúc này hùng bá cũng không còn mới vừa đắc ý vô cùng sắc mặt của hắn tái nhợt trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi cùng còn nhiều mà loại kia tàn nhẫn loại kia không cam l ò n g loại kia hận loại kia giấy r i a lúc này đàm tiếu thiên đã không hề đi quản bọn họ đắm chìm trong thế giới của chính mình bên trong thế giới hiện thực chiêu số chính mình phần lớn cũng đã có thể ứng phó rồi đoạt thiên cựu biến trải qua đánh với sở thái tổ một trận gột rửa uy lực lần thứ hai tăng cường nhưng là nếu có người đối với mình sử dụng kiếm thánh một chiêu này đây chẳng lẽ mình chỉ có thể chịu thua chờ chết à? đàm tiếu thiên hai đại kiếm ý lần thứ hai di chuyển không sai lúc này năng động cũng chỉ có tâm sức mạnh thậm chí khuyết đại một chút nói cho dù ngươi một quyền có thể đánh nổ toàn bộ thiên địa nhưng là nếu như tâm không đủ mạnh lúc này cũng là cực kỳ nhỏ yếu đàm t i ế u thiên lúc này lại là nhân cơ hội này đem chính mình kiền khôn vô đạo thiên địa bất nhân cùng với tuổi ở cựu ngũ thiên hạ đại cắt hai đại kiếm ý triệt để ngưng tụ ra thậm chí đạt đến như kiếm thánh như vậy kiếm ý vừa ra vạn vật thần phục mức độ ồ lúc này kiếm thánh tựa hồ đột nhiên cảm nhận được một vài thứ như đàm t i ế u thiên cái hướng kia liếc mắt nhìn chằm chằm vì thế đã cùng đường mạt lộ hùng bá thắng được một chút hy vọng sống nhưng vào lúc này đột nhiên kiếm thánh nguyên thần hôi phi yên diệt lúc này trong đại sảnh người đã chết gần hết rồi kiếm thánh một chiêu này không phải dễ tiếp như vậy cho dù không phải nhằm vào bọn họ cho dù hắn môn chỉ là b ả n quan nhưng cũng là không thể chịu đ ư ợ c lúc này hùng bá chậm quá lên lúc này phân phó nói đem vô song thành người bắt hắn đồ đệ tốt tần xương công lực bất phàm lúc này tự nhiên không có chết đi nghe được sư phụ dặn dò lúc này động thủ đ ỗ n g nhiên đoạn lãng đột nhiên rút ra hỏa lân kiếm tần x ư ơ n g không kịp phản ứng bên dưới lúc này bị vết bỏng hùng bá lạnh rên một tiếng lúc này liền muốn ra tay đàm tiếu h thiên đột nhiên lăng không một chỉ điểm ra hùng bá biến s á c trong lòng bàn tay chân khí lúc này đánh ra đối mặt đàm tiếu h thiên này chỉ tay lúc này đàm tiếu h thiên khẽ mỉm cười dĩ nhiên ra tay bắt được đoạn lãng quần áo trực tiếp dẫn hắn phi thân ra thiên hạ hội ra ngoài thời gian nhưng là gặp được một sắc mặt lánh khóc vô cùng thanh niên đàm t i ế u thiên lúc này biết này chỉ sợ sẽ là phong vân hai đại nhân vật chính một trong bộ kinh vân có điều đàm t i ế u thiên nhưng là không để ý chút nào bộ kinh vân tự nhiên coi hắn vận mệnh của mình sẽ không chết ở thiên hạ hội không cần chính mình mù bận tâm hắn nhấc theo đoạn lãng nhưng là tấn nhanh rời đi thiên hạ hội đi ra ngoài không lâu đàm t i ế u thiên làm liền tìm một chỗ đem đoạn lãng để xuống đoạn lãng lúc này nghi ngờ không thôi nhưng là không biết trước mắt thanh niên tóc trắng này là ai vì sao lại phải cứu chính mình bất quá hắn đã trải qua nhiều năm giang hồ tự nhiên biết bây giờ nên làm sao mở miệng lúc này làm ra một bộ thành khẩn vô cùng răng rấp ô n quyền cảm tạ đàm tiếu thiên ân cứu mạng lúc này đàm tiếu thiên nhìn khẽ mỉm cười kiếm ý dĩ nhiên xuất thể đoạn lãng nơi nào ngờ tới trước mắt vị này quái lạ tiền b ố i đến tột cùng đánh cái gì chú ý vừa cứu hắn như thế nào đột nhiên ra tay với hắn huống hồ hai người trong lúc đó công lực cách biệt thực sự quá lớn đoạn lãng lúc này bị kích ngất đi sau đó chỉ sợ ngươi cũng không còn hầu như đã tỉnh lại đàng thiếu thiên lắc đầu một cái nhìn một chút nằm dưới đất đoạn lãng một chút thu hồi chính mình sớm đã không có lòng thương hại lúc này bắt đầu rồi trộm thiên cơ không lâu một tuy rằng khuôn mặt cùng trước đây giống như lúc nhưng nội bộ hoàn toàn khác nhau mới tinh đoạn lãng cứ như vậy tái xuất giang hồ sau đó kỳ thực cũng không có cái gì dễ nói đoạn lãng tự nhiên lấy sạch đầu tiên là tiến vào lang vân quật nghị cách được huyết bồ để cùng huyền vũ c h â n công có điều công phu vật này không phải nói ngươi được sau khi là có thể trong nháy mắt trở thành cao thủ tuy rằng đàm tiếu thiên sau khi xem rất có ích lợi nhưng là còn có đột phá hay không hôm nay cảnh giới sau đó đàm tiếu thiên tự nhiên làm bộ đoạn lãng dáng vẻ ở tuyệt vô thần chết rồi tiếp xúc đế thích thiên nhưng là dự định làm từng bước bắt được thánh tâm quyết nhưng là trung quy đế thích thiên người này không hổ có ngàn năm trải qua đàm tiếu thiên mặc dù không có bị sử dụng bộ mặt thật nhưng là khi hắn bắt được thánh tâm quyết một khắc vẫn để cho đế thích trời mới biết đón lấy dĩ nhiên là muốn đối mặt với người lão quái này vật truy sát đàm tiếu thiên lúc này công lực có thể khai sơn đoạn sông nhưng là cùng cái này hầu như có thể đánh nổ một tiểu đảo lao biến thái so ra vẫn là không đủ khả năng nhưng là bất kể là đàm tiếu thiên đoạt thiên cựu biến vẫn là các loại kỳ công cũng làm cho đế thích thiên mở mang tầm mắt hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không bắt được đàm tiếu thiên hắn tuyệt thế khinh công c ầ u thả đăng tiên bộ tiến lên thời gian nhìn qua đi bộ nhàn nhã sung sướng đê mê người bên ngoài nhìn không cảm thấy nhanh bao nhiêu trên thực tế mấy như xúc địa thành thốn giống như vậy thậm chí mo hơn tốc độ âm thanh chỉ là quanh thân chân khí v ầ n quanh g ạ t ra không khí bởi vậy sẽ không xuất hiện âm trướng thậm chí sẽ không lướt trên cương phong nhưng là đàm tiếu thiên thần thức nhạy bén đoạt thiên chín bộ xúc động sức mạnh đất trời cũng có thể xoay chuyển càn khôn thánh tâm buôn quyết hàn thiên tuyệt huyền băng tuyệt vạn nhận xuyên vân hóa băng làm nhận trực trùng vân tiêu năng xuyên vân n h í xuất đế thiên cùng lôi hóa băng làm lôi công trí địch thân như s ấ m g i ố n g như nổ tung đối với đàm tiếu thiên tới nói nhìn uy lực kinh người có thể là căn bản không nổi tác dụng gì cuối cùng đế thích thiên vẫn cứ không chút hoang mang quỷ tiếu nói được được được bản tọa đã rất lâu chưa từng thấy ngươi loại thiên tài này bất kể là võ công vẫn là ẩn nhẫn đều là thiên nhân c h i tư chất có điều càng là thiên hạ bản tọa chơi càng là hài lòng tàn phá lên càng là thoải mái a đàm tiếu thiên biết thời gian dài rằng giặc mang đi đế thích thiên thê tử nhi nữ đã bằng hữu đã sớm để người lão quái này vật biến thái bởi vậy cũng không đón hắn nói chỉ là cẩn thận phong bị cuối cùng đế thích thiên nhưng là s ử suất nạp hải thánh tâm chú môn tâm pháp này lấy thánh tâm quyết nội lực làm trụ cột bất kể là bản thân cái khác nội công vẫn là từ trên người người khác hấp thụ nội lực đều có thể hóa vì chính mình tâm pháp một phần nạp hải thánh tâm chú bản chất ở chỗ n u ố t trưởng thế nhưng thủ pháp cũng không phải n u ố t trưởng mà là đồng hóa cẩn thận nói đến môn tâm pháp này sẽ trước đem bộ phận thánh tâm quyết nội lực chuyển biến thành cùng mục tiêu tương tự chân khí hòa vào trong đó lại từ nội bộ k h ô n g chế cuối cùng mang theo mục tiêu đồng thời chuyển hóa thành thánh tâm quyết một phần đồng thời vẫn duy trì nguyên bản chân khí tinh yếu hiếm quý chỗ thiên cung huyễn ảnh có thể lấy tinh thần lực dẫn dắt lòng người trong lòng biến ảo ra một như tiên cảnh giả tạo thế giới đem người khốn vào trong đó n à y huyễn ảnh thế giới có thể chỉnh hợp người ảo tưởng cũng tăng thêm thăng hoa phát ra từ lòng người nhưng lại cao hơn lòng người khiến người ta cảm thấy cái kia đúng là mình cho nd mộng tiên cảnh rồi lại đẹp đến liền trong mộng cũng không tưởng tượng ra được Đăng bởi. chương hai trăm bốn mươi lăm phong vân ba đàm tiếu thiên chúng chiêu sao lúc này ở giữa hắn dễ như ăn cháo đánh bại đế thích thiên mang đi thánh tâm quyết đón lấy cứu sống ngọc vô hà vừa tìm được lanh tân yên cuối cùng thu thập toàn bộ thần võ chi linh ba người đồng thời về tới thế giới cũ cùng người nhà đoàn tụ cuối cùng hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau nhưng là đàm tiếu thiên biết tất cả những thứ này hết thể đều là giả hắn rất cao hứng cảm thấy chưa từng có niềm hạnh phúc như vậy cho dù là giả nhưng là tất cả những thứ này tất cả đã để hắn không muốn tỉnh lại có thể là linh giác của hắn trước sau đang nhắc nhở chính mình có một cổ lực lượng cường đại vẫn đang ngó chừng chính mình đàm tiếu thiên biết đó chính là đế thích thiên đồng thời chân khí trong cơ thể mình đang không ngừng trôi qua cũng đang nhắc nhở đàm tiếu thiên hắn là chúng rồi đế thích thiên chiêu đàm tiếu thiên lúc này lại phải không do mớn nếu như đế thích thiên lại cẩn trọng một chút gia chiêu lại bí ẩn một điểm từ từ hay là chính mình thật sự sẽ bị hắn l à m ra nhưng là hắn quá gớp hay là cũng là lo lắng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ đi kết quả trái lại để cho mình tỉnh lại cuối cùng đàm tiếu thiên tụ tập trong cơ thể mình hết t h ể chân khí vận lên hai đại kiếm ý một lần xuất kích chặt đức chính hắn một trong lòng mỹ lệ m ộ n cảnh hay hay bản lĩnh bản tọa cũng thật là coi thường ngươi không nghĩ tới thánh tâm tứ quyết cùng nạp hải thánh tâm chú đều không cách nào làm sao ngươi đế thích thiên lúc này không những không giận mà còn cười nói nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu như vậy bản tọa không chỉ chuyện xưa không truy xét trái lại thu ngươi làm đồ chuyển cho ngươi thánh tâm quyết nhưng là đàm tiếu thiên đáp lại hắn chỉ có vô cùng băng lanh ánh mắt được đã như vậy vậy ngươi liền nằm đi chết đi đế thích thiên lúc này đột nhiên một cái ánh mắt xem ra băng hàn ánh mắt làm người chấn động cả hôn phách đàm tiếu thiên bản không thèm để ý nhưng là đột nhiên cảm giác mình toàn thân chân khí dĩ nhiên hơi ngưng lại có chút liên tục sai khiến nhất thời rõ ràng đế thích thiên dĩ nhiên ra chiêu đây chính là kinh mục kiếp sao đáng tiếu thiên lúc này đột nhiên nghĩ đến đế thích thiên chiêu này lai lịch đế thích thiên ngoại trừ thánh tâm bốn quyết ở ngoài chân chính cái sát chiêu nhưng là thánh tâm tứ kiếp chiêu thứ nhất là được dùng mắt giết người kinh ngục kiếp lấy băng hàn ánh mắt làm người chấn động cả hôn p h á c h lấy ánh mắt phát lực đã từng một cái ánh mắt liền giết chết đồ đệ của mình băng hoàng nhưng là chỉ bằng chiêu này chỉ sợ cũng không cách nào bắt đàm tiếu thiên dù sao công lực của hắn hoàn toàn không phải băng hoàng có thể so sánh quả nhiên một chiêu này chưa xong đế thích thiên dĩ nhiên lần thứ hai ra chiêu đàm t i ế u thiên lập tức cảm giác chính mình khắp toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào đây chính là đế thích thiên tà huyết kiếp lấy máu dẫn máu khiến cho đối thủ mất hết máu mà chết đàm t i ế u thiên lúc này nín thở ngưng thần một mặt tiến vào cảnh giới làm lại trở nên lanh khóc cực kỳ một mặt bắt đầu tụ tập công lực trục xuất trong cơ thể mình hết thể ngoại lai lực lượng nhưng vào lúc này đàm t i ế u thiên đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập của chính mình không thuộc về mình đó là một người khác nhịp tim hắn dùng tim đập đã k h ô n g chế nhịp tim đập của chính mình để cho mình không khỏi theo hắn khó có thể khống chế đàm tiếu thiên trong lòng lóe lên một chiêu này tên thiên tâm kiếp lấy mình c h i tâm mang địch c h i tâm khiến cho đối thủ tâm phủ kịch n ư ớ c đế thích thiên dùng chiêu này dễ dàng kiềm chế lại ngũ hoàng sơn hết thẻ chính đạo nhân sĩ nỗ lực đem tất cả mọi người nắm tâm g i à n vật đến chết bộ kinh vân ôm hẳn phải chết quyết tâm đồng quy vu tận cũng vẹn vẹn đối với đế thích thiên tạo thành một sát na đau đớn lúc này đều là đế thích thiên công kích đàm tiếu thiên phòng thủ có thể là của hắn phòng thủ cũng không phải là thiên ý vô phùng trái lại càng giống như là miễn cưỡng chống đỡ cuối cùng đế thích thiên nhưng là vận lên mình cực thần kiếp lấy nguyên thần làm vũ khí s ử x u ấ t bốn kiếp bên trong mạnh nhất một thức nguyên bên trong đế thích thiên còn đến không kịp sử dụng ở giữa ngũ lôi hóa cất tay ngàn năm công lực hủy hoại trong một ngày cho đến bị đoạn lãng giết chết cũng không từng sử dụng tới nhưng là lúc này chiêu này vừa ra nhất thời thiên địa tối t ă m nhật n g u y ệ t thất sắc toàn bộ thiên địa lần thứ hai lâm vào nhiều năm kiếm thánh ở thiên hạ hội cái kia một hồi cảnh nhất thời phong vân bên trong thế giới p h ạ m là công lực cấp độ đủ cao người đều có cảm giác i á c trung hoa các hừng đã xảy ra chuyện gì vô danh đột nhiên nhìn thiên môn phương hướng lẩm bẩm nói thật mạnh mẽ một luồng khí có cao thủ ở giao thủ có một là đế t h í c h thiên lúc này một mặc dù coi như rất lạnh thế nhưng trong ánh mắt bắt đầu có nhân khí nam nhân nói rằng chính là đàm tiếu thiên năm đó ở thiên hạ hội nhìn thấy bộ kinh vân như vậy một người khác là ai lẽ nào trong thiên hạ có vị nào chính đạo cao thủ nhìn không được đế thích thiên làm sằng làm bậy ra tay rồi một vị khác nhưng là một khuôn mặt anh tuấn nam nhân nhưng là phong vân một vị khác nhân vật chính nhất phong vô danh suy nghĩ một chút thiên hạ này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn nút chính đạo cao thủ sao chẳng lẽ là hắn nhất phong cùng bộ kinh vân lúc này cả kinh nói không biết là ai vô danh suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói cho bọn họ thập cường võ giả thập cường võ giả không sai nhiều năm trước đây đế thích thiên đi ra gây sóng gió làm hại võ lâm cuối cùng nhưng là dẫn ra một vị cao thủ tuyệt thế đem đánh bại người này chính là thập cường võ giả có điều tuổi tác của hắn quá lớn lúc này cũng đã qua đời sáu mà ở xa xôi nhật bản trên đảo lúc này cũng có hai người mở mắt ra trung nguyên lại xảy ra điều gì cao thủ sao cùng đế thích thiên một cấp độ các ngươi mau chóng đi điều điều tra rõ ràng một thanh âm phát hiệu lệnh nói vâng đại đương gia Người không cần lúc o coi trong cao to đoán lắng, là lẽ l mắt hắn như thiên cũng cường run người hình thường mánh người mở miệng nói, nếu như thiên thân phận của hắn đại ma thần. thích cấp bậc chỉ Cả có của kia đại thôi. tiếu đại thể đế đàm đây dế ta bất một ra ra ma ở mở ở quả uy dị này một ngồi ở lưng rùa tốt nhất như láo rùa thần như thế lông mày d ư ơ n g lên mở miệng nói đoạn lãng mệnh cách dĩ nhiên xuất hiện biến hóa công lực cũng dĩ nhiên trở nên cao như vậy thú vị đến cùng có chuyện gì xảy ra thay đổi thiên cơ không biết thiên thu đại kiếp nạn sẽ biến thành thế nào đây lúc này đàm tiếu thiên đối mặt với đế thích thiên một chiêu này nhưng là không giận phản nếu như năm đó đàm tiếu thiên không có trải qua kiếm thánh chiêu kiếm đó hắn lúc này chỉ sợ chắc chắn phải chết đối mặt với kinh người như vậy nguyên thần công kích bất luận đàm tiếu thiên công lực cao đến đâu chỉ cần không có ngộ đến nguyên thần công kích cũng là khó thoát khỏi cái chết nhưng là lúc này lại càng giống như là nhân họa đắc phúc bởi vì bất kể là đế thích thiên kinh ngục kiếp ta huyết kiếp vẫn là thiên tâm kiếp đàm tiếu thiên đều là mệt mỏi ứng phó khó có thể phản kích nhưng là lúc này đối mặt một chiêu này nguyên thần công kích ngược lại là đàm tiếu thiên cơ hội đã đến đàm tiếu thiên lúc này lúc này đem hai đại kiếm ý cùng đánh ra trong nháy mắt ở nguyên thần mức độ cùng đế thích thiên đến rồi một lần kinh thiên động địa va chạm cuối cùng nhưng là lưỡng bại câu thương nhưng là đế thích thiên là bực nào tiết mệnh người hơn nữa h ắ n phượng huyết tuy rằng có thể trị liệu trên người trọng thương thế nhưng đối với nguyên thần thương thế nhưng là không thể làm gì bởi vậy sợ chết hắn tự nhiên không chịu sẽ cùng đàm tiếu thiên dây dưa dù sao ở trong lòng hắn mạng của mình vĩnh viễn là quý báu nhất đoạn lãng đàm tiếu thiên mệnh làm sao phối sánh với hắn cùng hắn đồng quy vu tận chính mình quả thực bị thiệt lớn liền lúc này trốn ra đang bởi chương hai trăm bốn mươi sáu phong vân bốn đàm tiếu thiên thấy đế thích thiên trốn đợi một lúc chính mình đi rồi một khoảng cách thấy không phải của hắn quỷ kế lúc này không nhịn được bắt đầu phun máu p h è p h è vừa mới hai người là lưỡng bại câu thương nhưng là đàm tiếu thiên vì dọa lui đế thích thiên tự nhiên trang làm chuyện gì cũng không có dáng vẻ cũng không biết đế thích thiên là thật không biết bị hắn dọa sợ vẫn là giả bộ hồ đồ nhưng bởi vì tiết mệnh không muốn cùng đàm tiếu thiên đồng quy v u tận nói tóm lại bất kể như thế nào đàm tiếu thiên thành công hắn thành công lấy được thánh tâm quyết đồng thời đánh lui đế thích thiên hắn có thể đi về trở lại phục sinh nữ nhân mình yêu thích hơn nữa hắn có thể đây cũng không phải là hảo cảnh lúc này dĩ nhiên qua một quãng thời gian không lâu có ba người chạy tới nhưng là vô danh cùng phong vân ba người nhưng là đàm tiếu thiên nhìn bọn họ một chút liền không thấy hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là trở lại phong vân dặm là thị phi không phải đã cùng hắn không có quan hệ phong vân cùng vô danh đám người vốn là còn tưởng rằng là ai có bản lãnh như vậy khi thấy là đoạn lãng thì nhất thời tất cả giật mình ở nơi này phong vân thời gian trong đàm tiếu thiên vai trò đoạn lãng hiển nhiên không có tâm sự cố ý cùng phong vân đối nghịch nhưng dù cho như thế nhân thế mà đi hắn tự nhiên cũng không có uống ít phong vân chuyện này đối với nhân vật chính đối nghịch tỉ như vừa mới bắt đầu vì đạt được đế thích thiên đời mới hắn tự nhiên mạnh mẽ đắc tội rồi này một đôi nhân vật chính bởi vậy lúc này hai người nhìn thấy mặc dù không có hận đến nghiến răng nghiến lợi có điều tự nhiên cũng không có hào cảm gì đương nhiên nhiếp phong người hiền lành này tự nhiên là sẽ không thủ dai hắn thấy không một người nói chuyện lúc này mở miệng lãng vừa nãy là ngươi và đế thích thiên giao chiến sao đang t i ế u thiên vốn định đi thẳng một mạch nhưng là tự nhiên biết một chuyện càng là tới gần phần cuối càng phải chú ý đi bách lý người bán chín mươi đạo lý này trước lao tổ tông đã nói ra mấy trăm năm bởi vậy hắn nhìn xuống nóng nảy trong lòng mở miệng nói ta và đế thích thiên xích mích hiện tại chỉ muốn lui ra giang hồ trên giang hồ chính là thị phi không phải không có quan hệ gì với ta n h ấ t p h o n g nghe vậy xứng sở không biết nên nói cái gì nhưng là lúc này vô danh mở miệng ngươi cảm thấy đế thích thiên là loại kia tận thích h i ể m khích lúc trước không thủ giai người sao thiên môn thế lực lớn như vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn đi nơi nào đàm tiếu thiên lắc đầu một cái mở miệng nói lúc này đế thích thiên dĩ nhiên bị thương thật nặng các ngươi nếu như muốn giết hắn cuối cùng nắm lấy cơ hội này ta thật sự không muốn lại tham dự giang hồ thị phi còn ta sẽ trốn đến nơi đ â u đi xin lỗi nhưng là không tiện nói cho mấy vị sáu nói đã đến nước này tự nhiên bất kể là vô danh vẫn là phong vân đều không có gì cớ ngăn cản đàm tiếu thiên dù sao năm đó đánh bại tuyệt vô thần sau khi phong vân cũng là nổi lên thoái ẩn giang hồ chi niệm đồng thời thật sự thoái ẩn chỉ là sau đó đế thích thiên cần bảy võ đồ long mới lại đem hai người bọn họ ép đi ra mà vô danh cũng là như thế từ lâu lui ra giang hồ nhiều năm làm sao tục sự quấn quanh người vẫn lại bị chuyện giang hồ cho g i à n g buộc lúc này nghe được đàm tiếu thiên muốn lui ra giang hồ tự nhiên cũng không có cái gì hảo thuyết huống hồ đàm tiếu thiên cũng nhắc tới lúc này đế thích thiên đã bị thương thật nặng chính là vì là chính đạo trừ hại cơ hội tốt đây cũng không phải là chú ý cái gì c h o má công lý thời điểm đế thích thiên người nà ý thì làm hại muôn dân hơn nữa nhiều lần dàn v ậ t phong vân hai người nếu có thể giết hắn phong vân đã sớm đ ộ n g thủ căn bản sẽ không để ý cái gì c h o má công bằng nói chuyện cứ như vậy đàm tiếu h thiên ở bề ngoài là thối lui ra khỏi giang hồ trên thực tế là tìm được rồi một địa phương không người về tới chủ thế giới còn phong vân bên trong là thị phi không phải phong vân hai người đến cùng có thể hay không tìm tới đế thích thiên đồng thời giết hắn đây cũng là không có quan hệ gì với đàm tiếu thiên lúc này đàm tiếu thiên về tới chủ thế giới hắn đã không thể chờ đợi được nữa trở lại đại minh thế giới đi tìm đến ngọc vô hà thi thể phục sinh nàng nhưng là hắn không biết là một hồi c u ầ n c u ộ n kiếp nạn nhằm vào hắn mà tới làm đàm tiếu thiên trở lại chủ thế giới thời gian hắn phát hiện thời gian dĩ nhiên cũng chưa qua đi mấy ngày lý vinh đám người còn đang bế quan còn ngân thiên c ủ a bọn họ thắp liền không rõ ràng lắm đàng tiếu thiên đang định về đi xem xem chu nguyên trường chu bắt bắt tình huống thế nào thời gian lại bị người n g ă n lại mà cả người của hắn dĩ nhiên là ngân thiên cổ ngươi có chuyện gì không đàng tiếu thiên lúc này có thương tích tại người không muốn cùng ngân thiên cổ lên cái gì xung đột bởi vậy rất là bình tĩnh hỏi ngân thiên cổ nhưng là hỏi một đằng trả lời một n ẻ o kỳ thực hai chúng ta rất giống đàng tiếu thiên lạnh lùng nhìn hắn không có mở miệng mà ngân thiên cổ cũng không thèm để ý tự mình nói cứ việc ngươi vẫn cất giấu thế nhưng ta cũng có thể nhìn thấy trong mắt ngươi hận cùng từng k i a một hy vọng so với ta có giống nhau thân thế nhưng là ngươi t r ù n g quy ngăn cản đường của ta đàm tiếu thiên nghe không hiểu ngân thiên cổ đang nói cái gì rõ ràng là hắn không hiểu ra sao tới rồi cản lại chính mình vì sao không nên nói chính mình ngăn cản hắn con đường có điều bất kể như thế nào nhìn ngân thiên cổ dáng vẻ đàm tiếu thiên nhưng là biết hắn là thiện giả không đến lai giả bất thiện ngân thiên cổ lúc này nhìn đàm tiếu thiên mở miệng nói cho ngươi làm cái rõ ràng quỷ cũng coi công như không nguồn đàm o ạ n n y duyên phận, vốn là ta vẫn là là ta trong tiếu đoạn đường. t thiên cười lạnh nói chỉ bằng ngươi ba chữ này nhưng là nói ra giờ khắc này nắm giữ thực lực cường đại hắn cực kỳ tự tin dù cho ta bị thương thật nặng có thể cũng không phải ngươi một người là có thể giết được ai biết đàm tiếu thiên lời còn chưa dứt tiếng thở dài dĩ nhiên vang lên một thanh âm theo truyền đến như đàm huynh như thế trời ghen tỵ anh tài người chúng ta bất luận một hai tự nhiên không chắc chắn đối phó lại còn nói gì tới đưa đàm huynh đoạn đường đây bởi vậy chỉ có thể liên thủ đàm huynh sẽ không trách móc đi không biết xấu hổ như vậy đàm tiếu thiên chỉ là đoán cũng có thể đoán ra người đến là ai huống hồ hắn nhớ tới người này âm thanh trương tiến i ể u đàm tiếu thiên đột nhiên hướng về dưới bóng tối liếc mắt nhìn chẳng biết lúc nào nơi đó đã đứng một người đàm tiếu thiên nhìn dáng dấp hẳn là âm vô cực Cuối cùng vực nhiên toàn bộ địa vực linh khí đột địa bộ lúc i nhiên biến đổi, làm cho người ta một loại thay đổi thiên địa cảm giác.、Đàm、thiếu thiên giác giá rồi, n trong lòng cảm giác nặng nghề, xem ra đông quách giá trị cũng đến h khí cho thay quách đột địa Đàm một ta trị làm cảm cảm xem c ra n g ta đại a o thủ này g cùng giao o hảo cao ạ lại đại i tới. trừ ta thừa thủ còn Lúc quan, n vị bê đều đàm tiếu h thiên trong lòng dĩ nhiên có một loại rất cảm giác xấu đàm tiếu h thiên biết đây là đối với tử vong linh cảm nếu như trước đây cái cảm giác này sớm đã tới rồi nhưng là lần này mãi đến tận bọn họ bố trí xong kết thúc chính mình mới cảm giác được đàm tiếu thiên liền biết trong bọn họ nhất định có một vị tinh thông che đậy thiên cơ thuật hơn nữa hắn cũng rõ ràng vì sao lần này lý vinh ba người dễ dàng liền được tìm hiểu thần võ b i a cơ hội mà thôi hướng về tranh chấp rất lợi hại ngân thiên cổ đám người lần này đều là làm cho người ta một loại vô tinh đả thải cảm giác nguyên lai hết thệ tất cả mục đích cuối cùng dĩ nhiên là chính mình đàm tiếu thiên đột nhiên nở nụ cười cất tiếng cười to làm càn kiệt nạo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đạp nát lăng tiêu làm càn kiệt não một ngân thiên cổ cùng âm vô cực bọn họ cũng không có lên tiếng lúc này chỉ có đàm tiếu thiên một người như người điên bình thường cười ha ha vang vọng đất trời cười đủ chứ cười được rồi phải đi chết đi trương tiến t i ể u đột nhiên cười lạnh một tiếng liền bắt đầu ra tay đàm tiếu thiên l ấ m liệt không sợ lúc này một trưởng đánh ra một chiêu liền đánh lui trương tiến t i ể u nhìn thấy có người động thủ mấy người khác lúc này không do dự nữa ngân thiên cổ hai tay hư ôm toàn bộ bầu trời vốn là sáng sủa đến cực điểm liền đột nhiên trở nên mây đen nằm dày đặc một mảnh đen nhánh âm vô cực vô thanh vô tức đã ở trong bóng tối áp sát đàm tiếu thiên hắn lúc này dĩ nhiên không có hô hấp không tim có đập đ ỗ n g nhiên không giống một kẻ loài người mà đông quách gia trị nhưng là không có trận này vây công hắn từng bước từng bước d ư ờ n g như lượng địa lại thích tự du lịch nhìn như đi ung dung nhưng trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thận trọng mỗi một lần đạp bước tất nhiên không kém chút nào đàm t i ế u thiên là ở phong vân bên trong bị thương không sai nhưng là cũng nhiều hơn mấy năm cùng một ít càng n ộ hơn nữa hắn vốn là dĩ nhiên đệ nhất thiên hạ lúc này làm sao sợ ba người vây công đối mặt với ngân thiên cổ hố đen đàm t i ế u thiên trực tiếp một quyền quá khứ trực tiếp đánh tan thẳng thắn dứt khoát đối mặt với trốn trong bóng tối âm vô cực có phải là đánh lén đàm t i ế u thiên đột nhiên hít sâu một hơi hét lớn một tiếng hét dài một tiếng chấn động đến mức vạn dặm không mây vốn là che khuất thái dương cùng với toàn bộ bầu trời mây đen hết t h ạ để hắn một tiếng này cho đánh tan trương tiến t i ể u nhưng là một người tự mình đánh quyền dường như chim nhỏ bay lượn dường như con cá nghịch nước dường như loài chim trụt mồi dường như bách thú loạn vũ biến hóa vô cùng mà tuy rằng quyền không đến nhưng quyền kình nhưng là từng chiêu như đàm tiếu thiên không ngừng áp sát hừ đánh ta nhiều như vậy toàn bộ ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem dứt lời đàm tiếu thiên lúc này đ ộ n g thủ một quyền đánh ra càng khôn xoay chuyển ý trực tiếp khóa chặt trương tiến t i ể u trương tiến t i ể u lúc này biến s á c hai tay huy động liên tục liên tục biến chiêu làm sao còn chưa phải địch này đơn giản trực tiếp một quyền trong vòng một chiêu đã bị đàm tiếu thiên đánh bay thổ huyết đàm tiếu thiên cũng không để ý đến hắn hắn lúc này cảm giác mình trải qua phong vân như thế năm tích lũy sắp tới lại gặp gỡ như thế một trận đại chiến tuy rằng thân thể vô cùng bề hoại nhưng là tinh thần trái lại càng kiêu ngạo hơn hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong đất trời biến hóa không khí chính là lưu động dưới chân thổ địa bên trong một tia một hào cấu tạo trọng lực hấp dẫn toàn bộ thiên địa thật giống lần thứ hai lột đi một tầng khăn che mặt càng rõ ràng hơn hiện ra ở trước mặt hắn mấy người thề không bỏ qua ngân thiên cổ hố đen bị phá không quan tâm chút nào lúc này móc ra mang theo người dưa hấu đao hận thiên vô cực đao ý xuất hiện lần nữa âm vô cực tuy rằng bị v u ộ c không còn chỗ ẩn thân nhưng hắn lúc này nhảy một cái càng thật giống sẽ thổ độn tiên pháp như thế chui vào địa bên trong đi trương tiến tự bị một quyền đánh bay cắn răng lần thứ hai đứng lên hướng về đàm tiếu thiên đi tới một bên đông quách giá trị thấy thế càng thêm nóng ruột nhưng là hắn như n g là cố nén nóng này trong lòng tiếp tục tính táo bài cương bày trận đàm tiếu thiên đã khôn ở cảnh giới này một đoạn thời gian thật lâu thật lâu tới nay không biết tiến lên phương hướng ở phương nào nhưng là lúc này trong lòng hắn thật giống hiểu trời và đất với hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ đoạt thiên cựu biến cùng càn khôn tạo hóa công ở trong người vận chuyển liên tục hắn cảm giác mình thật giống cùng bầu trời cùng đại địa hợp thành một thể hắn đưa tay vừa nhắc đủ chính là trời long đất lở hô hấp một cái phun một cái nạp chính là phong vân tụ hội hắn một lên tiếng một hơi thở chính là g ô n g tố đan sen đối mặt với âm vô cực thổ độn ẩn thân phương pháp đang thiếu thiên thật giống nhìn trong lòng bàn tay vân tay hắn r ậ m chân một cái lúc này đem âm vô cực mạnh mẽ chấn động đi ra vung tay lên liền đem điều này đất cá c h ạ c h đánh cho phi thân đi ngân thiên cổ đao rất mạnh cùng với nói hắn đau mạnh không bằng nói tim của hắn mạnh hắn hận càng sâu tim của hắn liền càng cường đại lúc này hắn mặt l ạ n h nâng đao đàm t h i ế u thiên thật giống thấy được một tôn tu la ma thần diệt thế mà tới đàm t h i ế u thiên rốt cục nghiêm túc hắn nín thở ngưng thần vận lên càn khôn tạo hóa công hội tụ thiên địa tạo hóa cùng kiêm sử dụng đoạt thiên cửu biến l i ề n đạp chín bộ dĩ vạng hắn chỉ có thể bước ra tám bộ bây giờ dĩ nhiên đột phá bước ra bước thứ chín bước ra một bước thiên địa nổ vàng dường như xét đánh địa trấn giống như vậy đàm t i ế u thiên một thân dung hợp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng phong vũ lôi điện tứ tượng không thể một quyền đánh ra Kinh động thiên hạng, Thiên ngân. cổ hét lớn một tiếng l i ề u mạng ra tay trung quy không địch lại bị tại chỗ đánh bại trương tiến t i ể u vốn là chuẩn bị vẫn nắm lấy cơ hội muốn nhân cơ hội ra tay đàm tiếu thiên phòng thủ một cái tát lúc này đánh cho mặt của hắn phát s ư n g nếu không cuối cùng trương tiến t i ể u cảm giác không đúng vội vàng bước ra thối lui chỉ sợ đàm tiếu thiên một trưởng này thì không phải là đánh s ư n g hắn mặt đơn giản như vậy chỉ sợ liền đầu đều cho hắn đánh bể các ngươi liền những thứ này bản lĩnh sao làm sao phải dựa vào đông quách đáng giá trận pháp đến trở mình sao đây là cái gì trận hàng yêu phục ma trận đàm t i ế u thiên cười ha ha trong miệng tràn đầy chế nhạo tình nhưng là lúc này đột nhiên lại xuất hiện một người một tuổi còn trẻ phong thần tuấn mạo người trẻ tuổi mà đồng thời cũng có một thân hình đại hán cao lớn theo xuất hiện lúc này đàm ô không n trên g giá quách hư vội trị vã vẽ ở t i ế u thiên cùng ngân thiên cổ đám người giao thủ phát huy sức mạnh càng thật giống bị tụ tập lên một phần hóa thành trận pháp khốn trụ nơi này một phần hóa thành một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh c h u y ể n vào thân thể hai người bên trong h ừ n chẳng lẽ hai vị này là được đại đường uy long lý thế dân cùng trời xanh bá hoàng thiết mộc chân đàm tiếu thiên mặc dù là nghi vấn nhưng ngự a khí của hắn phảng phất đã khẳng định thân phận của hai người này hừ chịu chết đi đông quách gia trị hỏi một đằng trả lời một nẻo chỉ là cười lệnh để đàm tiếu thiên nhận lấy cái chết đàm tiếu thiên cười ha h a hồn nhiên không thèm để ý lên tiếng nói được ta liền l á n h giá o một chút tương lai hai vị thiên tử xem các ngươi bị mấy tên khốn kiếp này giáo thành dặn gì g nói không chắc đến thanh quân chắc ngông cuồng dù cho lấy âm vô cực trầm mặc ít nói tính cách lúc này nghe được đàm tiếu thiên lời nói cũng không nhịn được nói rằng đàm tiếu thiên không để ý chút nào thế gian này tất cả chúng quy không phải trong miệng nói ra được mà là trên tay đánh xuống đến đây đi đàm tiếu thiên vung tay phải lên ra hiệu mấy người ra tay vừa nãy ngân thiên cổ đám người đã nhiên bị đàm tiếu thiên đánh bại đương nhiên rất khả năng những người này cuối cùng ẩn tàng rồi lá bài tẩy có điều coi như lấy ra lá bài tẩy lúc này cũng chưa chắc có thể làm gì được đàm tiếu thiên có điều đàm tiếu thiên lúc này trên mặt không chút biến s ắ c thế nhưng nhưng trong lòng thì có một tia nghi vấn những người này mưu đồ như vậy đúng chỗ thật giống đối với ta cực kỳ thấu hiểu đến tột cùng là ai tiết lộ tình báo của ta chẳng lẽ là trong cốc ba người kia sao mấy ngày này huynh đệ giao tình nguyên lai、like、trung quy bất quá là trò cười sao đến tột cùng là ai Phản bội ta. l ú chương này Ngân t i ê n Cổ, cực, âm vô t r Tiến Tiểu với cùng đông u c q á hai trăm bốn mươi tám đạp nát lăng tiêu làm càn kiệt nạo hai đàm tiếu thiên lúc này nhìn lý thế dân cùng thiết mộc chân nhưng là không có một chút nào khinh thường bọn họ dù sao đây chính là hai vị hùng bá thiên hạ thậm chí uy thế thiên cổ nhân vật tuyệt thế đồng thời cũng phải cẩn thận ngân thiên ngữ cổ những này bạn cũ n g đột nhiên làm ra một ít cử chỉ thân mật kỳ thực đàm tiếu thiên không biết là lúc này ngân thiên ngữ cổ bọn họ người này nhìn như tùy ý sức chiến đấu kỳ thực nhưng là đứng ở trận pháp bốn cái trận tâm bên trên sức mạnh của bọn họ lúc này dĩ nhiên bắt đầu dùng để tăng cường thiết mộc chân cùng lý thế dân thực lực cùng với duy trì thậm chí tăng mạnh trận pháp lúc này cùng lý thế dân cùng với thiết mộc chân hai người động thủ thì tương đương với cùng lý thiết hai người cùng với ngân thiên cổ bốn ngư ý đồng thời giao thủ như thế có điều đàm tiếu thiên coi như biết thì lại làm sao hắn lúc này công lực đại tiến cảm giác cảnh giới của chính mình dường như đột phi m ộ u cảnh thời khắc có thể có thể đi vào đến cái kế tiếp hoàn cảnh lúc này cần chính là áp lực mạnh mẽ đến giúp hắn đột phá thiết mộc chân nhìn lý thế dân một chút lý thế dân nhưng phảng phất phiên phiên quân tử k h ẽ gật đầu sau đó lui về sau nửa bước hai người bọn họ nhưng dường như khác nhau một trời một vực vậy nhân vật lý thế dân là môn phiệt xuất thân từ nhỏ đã chịu đến các loại giáo dục cùng với bồi dưỡng xem như là tỉ mỉ dưỡng thành sau đó cũng chịu đựng thế gian mài r i ũ a mà thiết mộc chân nhưng dường như thiên địa người lưu lạc như thế tuy rằng xuất thân bộ lạc thủ lĩnh trong nhà thế nhưng không lâu phụ thân chết thảm từ nhỏ đã là một người t r ậ t vật chịu đựng thế gian ngăn trở thử thách vì vậy đối với lý thế dân tới nói chừ không tất yếu không phải vậy hắn đang đeo đổi kết quả thời gian nên chú trọng một hồi quá trình hoặc là vấn đề mặt mũi không thể biểu hiện quá trực tiếp trên người hắn tuy rằng cũng có lưu lại người hố máu thế nhưng sâu sắc hiểu rõ hắn văn hóa nhưng là thiết mộc chân không giống nhau đối với hắn mà nói chỉ cần có thể đạt thành mục đích cái kia là có thể không t r ừ a thủ đoạn nào chỉ cần kết quả có thể là có thể không hỏi quá trình vừa n ã y thiết mộc chân nhìn lý thế dân một chút nhưng là có hai cái ý tứ n g ư ờ i phải ra khỏi tay sao là một mình đấu vẫn là vây công mà lý thế dân lùi về sau nửa b ư ớ c nhưng là nói trước tiên không muốn vây công đồng thời ra hiệu thiết mộc chân xuất thủ trước thiết mộc chân từ nhỏ ở bên ngoài sờ soạng lần mò mặc dù đối với với người hán văn hóa không phải hiểu rất rõ nhưng là đối với lòng người quả thực hiểu quá rồi hán cũng không hề nói gì nhưng là nhanh chân tiến lên đồng thời cả người công lực không ngừng tụ tập nhưng là dự định bắt đầu cùng đàm tiếu thiên giao thủ đàm tiếu thiên sao lại sợ hắn tương tự ra hiệu để hắn xuất thủ trước thiết mộc chân tu luyện công phu tên là trường sinh thiên thần công trường sinh thiên bắt nguồn từ mông cổ nguyên thủy tín ngưỡng đạo t ắ t mãn thờ phụng vũ trụ vạn vật có một vị chúa tể trí cao vô thượng trường sinh thiên đạo t ắ t mãn tin tưởng vạn vật hữu linh bất luận nhật nguyệt thủy hỏa phong vũ lôi điện núi sông thổ địa đều có linh năng xuyên thấu qua sùng bái tu luyện có thể thu được thiên nhiên vô cùng sức mạnh trường sinh thiên t h a h n é n chúa tể vạn vật lấy đó làm tên thần công chính là dân tộc mông cổ võ học quy tắc chung bao quát hết thảy bao quát tất cả thiên vô cùng người nhưng có hạn không thể thu gom tất cả chỉ có thể căn cứ bản thân mệnh cách thể phách khí chất lựa chọn kết hợp lại người tu luyện người thường tư chất có thể luyện trên chỉ có thiết m ụ c chân thiên phú kỳ cao đạt tới nhất thân chưa từng có cảnh giới người thiên địa thủy hỏa phong lôi dựa vào nội tu ở ngoài luyện p h á p môn thiết m ụ c chân có thể vò hợp thiên địa chi khí thủy hỏa tư thế sấm gió mai biến hóa để cho bản thân sử dụng trên thực tế này cùng đàm cười ngày cũng có chút như nhưng trên thực tế đến trình độ này mọi người liền đều sẽ hiểu thân thể dù sao cũng có hạn mà thiên địa vô hạn lúc này lấy có hạn thân thể thao túng vô hạn lực lượng thiết mộc chân cũng không k h á c h khí dù sao người trước mắt công lực làm sao vừa n ã y hắn dĩ nhiên ở một bên nhìn thấy liền liền giáo viên của chính mình cũng mơ hồ không phải là đối thủ của hắn lúc này đương nhiên không cần k h á c h khí hắn vừa ra tay là được t i ệ t chiêu sát chiêu thương lang diệt b á quyền vô cùng sức mạnh lấy chi không kiệt phải giết thần ngữ kỹ thương lang tiêm bá quyền cộng tám thức bạo r à n h bách nước vây quét thuấn sát đột kích vắt vệ đỡ máu xe trời khiến cho thiết mộc chân sở hướng vô địch mục đích chung trở thành nhất đại thập tam dược đứng đầu gặp gỡ vậy kẻ địch chỉ sợ một hai quyền là có thể làm cho đối phương tâm can đảm n ư ớ c mặc cảm không bằng nhưng là lúc này đối mặt với đàm tiếu thiên hắn nhưng là từng quyền đánh ra không chút lưu t ì n h cũng không để lại chiêu đàm tiếu thiên không sợ chút nào càng khôn tạo hóa k h ô n g để hắn lúc này cảm giác thiên địa c h i tạo hóa thật giống không ngừng hội tụ trong cơ thể chính mình quần quận không dứt uy lực vô cùng đoạt thiên cử biến thì lại để hắn có thể đem những sức mạnh này hầu như mức độ lớn nhất phát huy vô hạn uy lực hắn không nhường chút nào từng quyền phản kích thiết mộc chân từng cú đấm thấu thịt từng quyền giao kích thanh dung thiên địa sản sinh kinh thiên động địa nổ tung tám quyền ra hết tất nhiên chút nào không làm gì được đàm tiếu thiên thiết mộc chân lúc này sắc mặt chìm xuống dự định bắt đầu vận dụng công phu thật một thân tụ thần một quyền thiết mộc chân hét lớn một tiếng cả người sức chiến đấu quần quận không ngừng dâng lên khí thế đại thịnh một quyền đánh ra quyền chưa đến kinh lực dĩ nhiên phả vào mặt đem toàn bộ mặt đất đất đều cho s ố c lên nhưng là đàm tiếu thiên thấy thế chỉ là lui về sau một bước cách ra mạnh nhất phong mang sau đó thật giống dương cung như thế đem bắn trước tiên dẫn sau đó một quyền đánh ra lúc này phản đánh lui quyền này thiết mộc chân giận dữ không muốn chịu thua lúc này hỏa thần lực thủy thần lực phong thần lực lôi thần lực thiên thần lực địa thần lực phối hợp thương lang diện bá quyền lần thứ hai đánh ra thật giống muốn đem thế giới này đánh vỡ đàm tiếu thiên rốt cục biến sắc ở thiết mộc chân bá quyền chưa đến thời gian đi đầu ra tay liền đạp chín bộ mạnh mẽ một quyền ở thiết mộc chân khí thế sắp đ ạ t đến đỉnh ngọn núi thời gian một lần đưa hắn đẩy lùi không chỉ có để hắn chịu một quyền của mình uy lực càng làm cho hắn chịu tự thân quyền pháp phản thương a thiết mộc chân không chút nào t ú n hét lớn một tiếng huyết thần lực đây là trường sinh thiên thần công cảnh giới tối cao huyết thần lực vượt qua nhất thân lấy tự thân làm một người ở bên trong trường sinh thiên ngũ tạng lục phủ thay thế được ngoại giới âm dương ngũ hành không giả ở ngoài cầu tự cấp tự t ố t như lại thu nạp sức mạnh tự nhiên bên trong ở ngoài hai cái trường sinh thiên hợp nhất sức chiến đấu tuyệt đối khó có thể phòng trừng đàm tiếu thiên rốt cục lạnh xuống rất nhớ trong nháy mắt biến mất ở toàn bộ đất trời bên trong duy có một đạo kinh thiên động địa kiếm ý lúc này chém ra tuổi ở cựu ngũ thiên hạ đại cát toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thật giống đ ọ n lại duy có vô cùng kiếm ý tứ ngược tất cả ầm một tiếng song phương giao kích nhưng là đúng là vẫn còn thiết mộc chân thua kém một bậc bởi vì đàm tiếu thiên vừa nãy nguyên thần xuất kích nhưng là đã vượt qua tốc độ cùng với thời gian đi sau mà đến trước ở thiết mộc chân huyết thần lực sắp đ ạ t đến đỉnh ngọn núi thời gian một lần đưa hắn đánh tan hơn nữa trong đó còn bao hàm vô cùng mạnh mẽ nguyên thần công kích thiết m ụ c chân lúc đó chỉ cảm thấy thật có một loại tử vong áp sát cảm giác rõ ràng sau một khắc sức mạnh của chính mình là có thể đạt đến mạnh nhất nhưng là thời gian nhưng vào lúc này đình chỉ loại cảm giác đó quả thực cực kỳ khó chịu coi như mình trong cơ thể có lại sức mạnh to lớn nhưng là lúc này lại không cách nào động dùng đến bởi vì không có thời gian bởi vì không có đ ả m tiếu thiên nhanh đợt mờ đéo hiểu bị ba cái gì đăng bởi chương hai trăm bốn mươi chín thế ác đạo hiểm t r ú n g quy khó thoát thiết mộc chân trung quy không địch lại bị thua nhưng là lúc này sắc mặt hắn lóe lên một đạo hắc khí cùng hoàng khí tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì ép đáy hỏm tuyệt chiêu nhưng là lúc này lý thế dân vung tay lên mở miệng nói hai người chúng ta đến đây sao có thể để huynh đ à i một người xuất tận danh tiếng đón lấy vẫn là cho tiểu đệ một cơ hội biểu hiện đi nghe được lời này thiết mộc chân mới lấy tay lau lau khóe miệng máu lạnh lùng nhìn đàm tiếu thiên một chút lui ra lúc này lý thế dân nho nhã lễ độ tiến lên ôm quyền được rồi một lễ nhưng là ra hiệu chính mình muốn ra tay rồi đàm t i ế u thiên đầu tiên là cùng đế thích thiên một trận chiến thương chưa khỏi hẳn liền gấp trở về sau đó lại là cùng ngân thiên cổ âm vô cực chương tiến t i ể u ba người một trận đại chiến lúc này coi như hắn phá toái hư không tiên nhân chi thể cũng có chút không chịu nổi huống hồ lúc này nắm giữ đàm t i ế u thiên bộ phận sức mạnh cùng ngân thiên cổ bọn bốn người hầu như một nửa công lực thiết m ộ t chân hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy đánh bại tuy rằng đàm tiếếu thiên tinh thần hiện tại vô cùng phấn khởi dường như chân chính chạm tới cảnh giới tiếp theo có thể là thân thể của hắn tựa hồ đã đến cực hạn nhưng là lúc này đối mặt với lý thế dân khiêu chiến đàm t h i ế u thiên lại sao từ chối hắn không nói một câu chỉ là ra hiệu lý thế dân động thủ đi lý thế dân khẽ mỉm cười dĩ nhiên ra tay vừa động thủ là được kinh thiên động địa tuyệt thế võ học như lai thần trường thức thứ nhất phật quan g xuất hiện đàm t h i ế u thiên mắt lừa một cái một quyền theo liền đánh ra ngoài quyền trường giao tiếp lúc này va chạm ra vô cùng mạnh mẽ kinh khí hào công phu đàm tiếu thiên không nhịn được nói một tiếng lý thế dân hơi nhún g mày hắn nghe hiểu đàm tiếu thiên có ý gì đàm tiếu thiên không phải nói công phu của hắn có thể mà là nói hắn sử dụng bộ công phu này rất mạnh bộ công phu này tường truyền l à như lai phật tổ chế hơn nữa còn chế tạo chín thanh phật binh tự nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng đàm tiếu thiên ý tứ hắn cá nhân bản lĩnh liền không ra sao lý thế dân trời sinh bất phàm có thể lấy con thứ thân phận thậm chí đẻ ép kk của chính mình một đầu trong lòng là bực nào kêu căng tự mãn tuy rằng sắc mặt bất biến nhưng là lúc này nhưng trong lòng dĩ nhiên có chút bất mãn đang thiếu thiên liếc mắt là đã nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì nhưng là trong lòng không quan tâm chút nào thiên tử thiên tử là cái gì ngày nhi tử sao b u ồ n cười lý thế dân đón lấy nhưng là đem như lai thần trưởng hầu như đánh toàn bộ thức thứ hai kim đính phật đăng thức thứ ba phật động sơn hà thức thứ tư phật vấn già lam thức thứ năm nên phật tây thiên từng đạo từng đạo cứ việc lấp lóe dường như chân phật giáng thế nhưng là đàm tiếu thiên không sợ chút nào càng tự thân nhân một quyền một trưởng cùng phật tranh đấu thức thứ sáu phật quang phổ chiếu đàm tiếu thiên lúc này rốt cục bắt đầu dùng chân thực công phu càng khôn tạo hóa công bắt đầu không ngừng vận hành thức thứ bảy thiên phật hàng thế đàm tiếu thiên sử xuất đoạt thiên cựu biến công phu đem trưởng lực hóa điệu thức thứ tám vạn phật triều tông một trưởng này đánh ra, thiên địa trong nháy mắt biến s á c thật giống đi tới phương tây thế giới cực lạc đầy trời kìm quang lấp lóe đàm t i ế u thiên hơi nhún mày mặc dù ở cựu ngũ thiên hạ đại cát dĩ nhiên ra tay nhưng là châm này đối với đế hoàng tuyệt chiêu đối với phật đà cũng không phải rất hữu dụng đàm t i ế u thiên lại có chút không chống đỡ được cảm giác nhưng vào lúc này lý thế dân ánh mắt sáng n g ờ i nắm lấy cơ hội sử dụng như lai thần t r ư ở n g thức thứ chín phật pháp vô biên vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn kéo tới đàm tiếếu thiên rốt cục triệt để biến sắc không chút nào dám lưu thủ một chiêu kiền khôn vô đạo thiên địa bất nhân lúc này đánh ra vô biên sức mạnh đụn g vào nhau cảm giác toàn bộ thiên địa cũng đã không chứa được nhưng là hai người vẫn cứ không có phân ra thắng bại lúc này lý thế dân nhưng trong lòng thì đối với đàm tiếu thiên cực kỳ khâm phục h ắ n đầu tiên là cùng trương tiến tựu i chờ sư phụ giao thủ sau đó lại cùng thiết mộc chân đại chiến lúc này cùng ta giao thủ dĩ nhiên vẫn cứ không rơi xuống hạ phong thực sự là thật lợi hại kỳ thực lý thế dân không biết đàm tiếu thiên t r ư ớ c rồi cùng đế thích thiên giao thủ bị thương không phải vậy quả thực khó có thể tưởng tượng Lúc này đ một tiếu thiên mạnh như thế nào? Đáng tiếc à, đáng tiếc.、Lý、thế dân thở dài mạnh như nào? Đáng đáng dân m ca Lý hơi, nhưng luồng à sử ấ đất, t thần trưởng thức thứ Phật tổ trên trời ta Một như nguyên, giáng sinh, mình địch. dưới lai l kiểu kiểu quy u vô địch. Một luồng hùng bá thiên địa sức mạnh lúc này xuất hiện ở trong nhân thế đàm tiếu thiên sức mạnh đất trời dĩ nhiên lần thứ hai bị toàn bộ thiên địa bại xích hơn nữa chiêu này uy lực cực cường hán kiển khôn vô đạo thiên địa bất nhân hướng này không gì không làm được đại sát chiêu lúc này càng cũng không có thể ngăn cản lẽ nào ta liền phải thua không đ à m t h i ế u thiên lúc này rốt cục nắm lấy trong lòng cái kia một tia linh cảm nộ đến rồi mình chiêu thứ ba kiếm pháp vô ngã vô đạo coi trời bằng vung đây là một loại khó có thể miêu tả cảnh giới ngũ không có ngôn ngữ văn tự có thể hình dung cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản vừa nãy hùng bá thiên hạ như lai thần trưởng thức thứ mười lúc này bị phá đi ngay ở lý thế dân s ắ p bị đánh bại thậm chí bỏ mình thời gian dường như đột nhiên dẫn phát rồi cái gì giả thiết tựa hồ những ngày qua t ử ở chưa hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ cũng chính là giúp bắt cường giả quyết ra thắng bại trước phải không dung giết chết lúc này lý thế dân dĩ nhiên lại đánh ra một trường theo lý mà nói đây căn bản không thể bởi vì nguyên bên trong hắn chỉ có thể mười trường hơn nữa lúc này lý thế dân bản thân tựa hồ cũng là không hiểu rõ nổi ngơ ngơ ngác ngác thậm chí một trường đánh ra sau đó thật giống đã biến thành một người khác một vị từ bỏ vương vị cùng quyền lực mở ra phật đạo vương tử như l a thần trưởng t h ứ thứ mười một thần ma hợp nhất bồ đề sáng thế t i n h vân nở hoa h ư không pha toái đây là một loại thế nào sức mạnh tương tự không thể miêu tả tương tự khó mà tin nổi nhưng là một trưởng này người khai sáng tựa hồ đã ngộ đến rồi thậm chí hoàn toàn nắm giữ loại sức mạnh này mà đàm tiếu thiên lúc này chỉ là mới vừa chạm tới b i ê n giới âm một tiếng đại trận lúc này bị phá đi đàm tiếu thiên t r u n g quy bị thương quá nặng hơn nữa này thứ mười một trưởng quả thực không giống như là người có thể sử dụng võ công bởi vậy đàm tiếu thiên t r u n g quy không phải là đối thủ lúc này một bên xem cuộc chiến ngân thiên cổ t r ư ơ n g tiến t i ể u cùng với âm vô cực đáng người lúc này bị dư âm trọng thương đánh bại một chỗ mà lý t h ê dân bản thân cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này tại chỗ hôn mê bất tỉnh phốc lúc này đàm tiếu thiên phun máu phè phè quả thực vô cùng chật vật lúc này một ánh mắt khóa lại hắn thiết mộc chân thiết mộc chân dĩ nhiên không có chịu đến dư âm công kích quả thực không thể tưởng tượng rốt cuộc là bản thân của hắn giấu g i ế m thực lực vẫn là sau lưng có người lén lút giúp hắn đàm tiếu thiên nhưng là không biết được lúc này thiết mộc t r â n mặt không thay đổi mở miệng ta giết ngươi không phải là vì ân cựu mà là vì vương đồ bá nghiệp ừ chỉ bằng ngươi đàm tiếu thiên cố nén trong cơ thể trọng thương mở miệng cười lạnh nói lúc này thiết mộc t r â n dĩ nhiên lần thứ hai xử suất một loại trước nay chưa có sức mạnh trên mặt của hắn một đạo hoàng khí cùng hắc khí né qua đây cũng là hắc chết cùng hoàng hoa mông cổ trên thảo nguyên mọi người đều biết năm đó thiết mộc t r â n cùng chắt m ộ hợp kết làm ăn đáp đồng mưu đại sự nhưng khi cùng chung kẻ địch dần trừ chắt mộc hợp nhưng bắt đầu sinh giã tâm phản bội hắn nghĩa huynh hai đại bộ lạc đại quân quyết đấu trường sinh thiên thần công khó gặp đối thủ lẽ ra nên thắng được nhưng chắt mộc hợp nhưng s ử x u ấ t hát chết ta công trong lúc nhất thời càng lệnh thiết mộc chân cũng giới hạn ở hạ phong đăng bởi chương hai trăm năm mươi thế ác đạo hiểm trung quy khó thoát hai may m à với bên bờ sinh tử hắn nhưng l ĩ n h ngộ người mông cổ cường lực nhất cảnh giới hoảng h o ạ n một lần đánh bại c h á t mộc hợp truyền thuyết hát chết cũng vì thiết mộc chân nắm giữ h o à n g hoa hát chết song trọng xuất kích khiến cho dân tộc mông cổ sở hướng vô địch để thành cắt tư hãn đại danh lan xa tây trinh uy chấn vạn giảm h o à n g hoa chính là muốn rõ ràng đối mặt phóng thích chân chính chính mình vì tối trân trọng t r u y ề n v ậ t thông suốt ra thân tâm của chính mình sau đó phần này sức mạnh thì sẽ từ mông cổ huyết thống bên trong thức tỉnh xuất hiện h o à n g hoa trải qua cường hóa s ư ơ n g cốt liền đốn thành trên đời đến nhuệ âm một tiếng lúc này lại là kinh thiên động địa va chạm mạnh thiết mộc chân hung hăng cùng đàm tiếu thiên đúng rồi một quyền thân thể của hắn lúc này dĩ nhiên mạnh đến n ỗ i khó có thể tưởng tượng dù cho đàm tiếu thiên trải qua bách luyện thân thể dĩ nhiên cũng là không địch lại nhưng là may là đàm tiếu thiên vừa nãy í c nộ đến rồi loại kia cảnh giới khó mà tin nổi coi trời bằng vùng vô ngã vô đạo lúc này đúng là vẫn còn đánh bại thiết mộc chân cực kỳ cường đại hát chết cùng hoàng họa nhưng là hai người giao chiến trong lúc đó sao đ à m t h i ế u thiên thân thể đúng là vẫn còn không chịu nổi lúc này càng miễn cưỡng bị từ phá toái sau này tiên thể cảnh giới đánh trở về p h ả m thai phải biết phá toái sau đó đ à m t h i ế u thiên thậm chí có thể không ăn không uống trên người không nhiễm bụi trần thậm chí bình thường p h ả m tục vũ khí võ công căn bản không đả thương được hắn mà lúc này những thứ đồ này hết thể bị đánh không còn thiết m ộ t chân lúc này cũng là bị đánh thành trọng thương nhưng là thân thể của hắn cực kỳ cừng rắn dĩ nhiên chịu đựng được lúc này trên mặt hắn âm tình bất định nhìn đàm tiếu thiên một chút đúng là vẫn còn quý giá mạng của mình dù sao hắn hôm nay đã không phải là năm đó cái kia không còn gì cả thiếu niên trên người hắn lưng đeo quá nhiều quá nhiều thiết mộc chân nhấc theo ngân thiên cổ đám người suy nghĩ một chút vẫn là cóng lên lý thế dân tấn nhanh rời đi thiết mộc chân vừa đi đàm tiếu thiên lúc này không nhịn được cả người xương bắt đầu phát sinh bùm bùm âm thanh tận lực bồi tiếp toàn bộ nát vốn là dựa theo hắn gian xảo đương nhiên phải giả bộ giả vờ giả vịt để tránh khỏi thiết m ộ t chân đi mà quay lại nhưng là thương thực sự quá nặng đã trùng đến liền giả vờ giả vịt đều không làm được phốc phốc đàm tiếu thiên một bên thổ huyết một bên như than bùn nháo như thế ngã trên mặt đất rất khó tin tưởng đây chính là cái k i u kêu căng tự mãn đệ nhất thiên hạ đàm tiếu thiên hắn suy nghĩ một chút không thể đi tìm lý vinh bọn họ hắn nhưng là hoài nghi ba người bọn họ bên trong có một người thậm chí hai người phản bội chính mình lấy lúc này trạng thái nếu như đi vào quả thực chính là đưa dê vào miệng cọp Còn vì sao không phải toàn bộ nếu như đồng loạt phản bội hắn đương nhiên sẽ không còn muốn giả vờ giả vịt đi bế quan lúc này đàm tiếu thiên đưa ra nguyện vọng thứ hai vốn là hắn là dự định trả lời mình máy rời thế giới thu hồi di thể có điều lúc này có thể tìm một tránh thân vị trí trước tiên bảo vệ mạng nhỏ là tốt lắm rồi làm đàm tiếu thiên lần thứ hai tỉnh lại thời gian hắn nhưng là phát hiện hắn dĩ nhiên về tới thần châu kỳ hiệp thế giới có điều cũng tốt hắn cũng không có đi tìm trước đây quen biết những người kia chỉ là ở trong núi nuôi thương nhưng là không lâu chất bắt đầu có người ở trong núi tìm kiếm đàm tiếu thiên thầm nghe trộm mới biết nguyên lai lục phiến môn tổng bộ đầu chu hiệp v õ phát sinh bố cáo truy kích đệ nhất thiên hạ đại ác nhân không là người khác chính là đàm tiếu thiên nha đàm tiếu thiên dĩ nhiên đã biến thành đệ nhất thiên hạ đại ác nhân đàm tiếu thiên biết được sau đó suýt nữa tức giận thổ huyết thầm nói con x u ấ t sinh này lúc trước thì không nên lưu mạng chó của hắn đàm tiếu thiên hỏi thăm bên giới mới, mới biết được Chu Hiệp Vo nói hắn nói Vo lúc à vào Là người kim bồi dưỡng gián điệp, vào võ công cao cường, giết chết đại anh hùng nhạc phi, Phản bội đại tống, là hán gian chó san. Giết kim bồi điệp, đại phi, bội đại võ cao chết chó l này tin tức vừa truyền ra dĩ nhiên náo động toàn bộ giang hồ tất cả mọi người bắt đầu tìm hắn có người là vì được v õ công của hắn có người là vì được tin tức về hắn đi l ĩ n h thưởng tự nhiên không thiếu có người là vì giết chết hắn dương danh lập vạn danh chấn giang hồ nhưng là đàm tiếu thiên không để ý lắm thiên hạ lớn như vậy đừng nói cái thời đại này năng lực coi như là hậu thế khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy muốn tìm không có một người đơn giản như vậy liền hắn vẫn cứ bí mật trong núi âm thầm dưỡng thương nhưng là lần này bị thương thực sự quá nặng một tháng trôi qua nếu khôi phục không tới nhất thành công lực nhưng là lúc này ra ngoài đàm tiếu thiên dự liệu chu hiệp võ đám người dĩ nhiên tìm được rồi hắn các ngươi là đến tìm cái chết à đàm tiếu thiên không để ý lắm ho khan hai tiếng lúc này hắn tuy rằng không hề thổ huyết sắc mặt nhưng là có chút tái nhợt nghe đàm t i ế u thiên vừa nói như thế người đến bên trong lúc này có mấy người nhớ lại đàm t i ế u thiên cái thế h u n g uy có chút sợ sệt nhưng là lúc này chu hiệp võ lúc này mở miệng nói không cần sợ tên ma đầu này cũng bị trọng thương nếu là không tin các ngươi không ngại xem nhìn mặt hắn s á c quả nhiên xem qua đàm t i ế u thiên trắng xám vô cùng sắc mặt sau những người này có chút an tâm đàm t i ế u thiên nhưng là h ừ một tiếng ta là bị thương không giả nhưng giết chết các ngươi bang này rác rưởi thừa sức h ừ người tên yêu nghiệt này chết đến nơi rồi còn dám cản rỡ lúc này có người không ngứa đứng ra trách cứ đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên lạnh rên một tiếng nhảy nhót như thế vui mừng sau đó cho ngươi tối nay chết lúc này đàm tiếu thiên mắt lạnh nhìn một chút người đến trong đó lại vẫn thật sự có mấy cái bất phàm h ạ n g người thậm chí pha toái hư không đều có khả năng ừ cái kia phải là một người quen thiêu thu thủy đúng hắn cực kỳ tôn kính nhạc phi nghe nói ta hại nhạc phi tất nhiên tới tìm ta báo thù cho hắn ngoài ra vẫn còn có hai người tiến q u ồ n g đồ chưa có tới nghe nói ngày xưa hắn bị ta bại s a o nhưng là mang theo lý trầm c h u bọn họ tiêu dao thế gian tìm kiếm võ đạo đỉnh cao đi tới một người trong đó sau lưng cắm vào một cây đao đao có sao sao nhưng tự kiếm đao rõ ràng là trôi đao thân đao nhưng như kiếm trôi đao là từ dưới cắm vào trong vỏ nói cách khác theo đạo lý mui đao hướng lên trời mới phải nhưng là sao để hay cùng sao đến nuốt khẩu như thế đến bình rộng phảng phất hắn đao hoặc kiếm mặc kệ do trên sen vào hoặc do dưới cắm vào trong vỏ cũng có thể nay một món vũ khí phảng phất chỉ cần hắn coi như đao sứ chính là đao như coi như kiếm sứ chính là kiếm hắn trước sau chưa từng xuất đao đương nhiên cũng không xuất kiếm đang thiếu thiên điểm điểm lông mày của chính mình nhẹ nhàng suy tư nhưng là nghĩ tới người này là ai vi thanh thanh thanh tự tại môn người sáng lập lại tàn đại sư lá ai thiện thiên ý cư sĩ hứa cười một thần hầu gia cắt chính ngã nguyên thập tam hạ đơn sư mà một người khác người nhưng dường như chưa có t ỉ n h ngủ tùy tùy tiện tiện thậm chí có chút thần trí không rõ trong miệng hắn nhưng lẩm bẩm một câu nói ta ra lệnh do người không khỏi ta a không coi như ta ra lệnh do thiên cũng tuyệt không do các ngươi đám này bọn chuột nhát đàm tiếu h thiên vừa nghe liền biết rồi thân phận của người này quan mục đán bí danh chiến thần thân phận mê thiên minh bảy thánh chủ người sáng lập nhân xưng ơ quan thất được ngược lại thật sự là đã tới hai vị cao thủ đàm t h i ế u thiên tuy rằng lúc này khôi phục không tới nhất thành công lực thế nhưng không sợ chút nào đăng bởi chương hai trăm năm mươi mốt thế ác đạo hiểm chúng quy khó thoát ba tất cả đã không cần mở miệng bởi vì mở miệng hữu dụng còn muốn luyện võ công làm cái gì không có nhiều tốn nước miếng đàm t h i ế u thiên nhưng là ra hiệu người đến ra tay đi vi thanh thanh thanh là tiểu thuyết võ hiệp tác gia ôn t h ủ y an tiên sinh đoàn văn tác phẩm xin mời mượn phu nhân dùng một lát nhân vật chính đứng đầu thiên hạ nhất đại k ỳ hiệp một người v õ công cao đến như vậy nộ tính thật đến như vậy nhưng vẫn như cũ thâm tình đến mức này mỗi có điều chế liền có thể quên mất thu đệ tử không có chỗ nào mà không phải là võ lâm tông sư là trên giang hồ một kinh diễm vi thanh thanh thanh cống hiến lãnh đạo một thời đại hắn một tay sáng lập tự tại môn u quán nói anh hùng ai là anh hùng xưa d i tứ đại danh bổ xưa d i hắn một đời chỉ lấy bốn cái đệ tử theo thứ tự là lại tàn đại sư lá ai thiện thiên y cư sĩ hứa cười một thần hầu gia cắt chính ngã nguyên thập tăng h ạ n cho đến vi thanh thanh thanh ở trên giang hồ tên tuổi dần dần vang lên hắn cô kiếm độc phá ky bom minh một mình đơn đao thu phục u linh thập tam một đêm liền bại nhiều lão sẽ mời thất vị trưởng lão một trận chiến đuổi đi lay động sơn chín tên đương gia cũng quyết chiến chiến thắng sưởi ấm giúp bang chủ màu tím nhạt hẳn mọi người mới biết này cao thủ thanh niên thực lực vi thanh thanh thanh cũng không nói thêm gì vừa nhưng đã đến nơi này vậy thì hết thệ đều không thể so nhiều lời hắn quyền bồn u trưởng dĩ nhiên ra tay đây là vi thanh thanh thanh tự nghĩ ra quyền pháp tự nghĩ ra trường pháp tay trái quyền bàn tay phải nhưng là đối với đàm tiếu thiên tới nói tự nhiên là hời hợt liền phất tay giải quyết vi thanh thanh thanh cũng không có kinh ngạc ngược lại nếu như đàm tiếu thiên không có lần này công lực hắn phản mà kinh ngạc bởi vì một bại tận người trong thiên hạ làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị thua vừa nay hắn bất quá là muốn thăm dò một hồi đàm tiếu thiên công lực thôi quả nhiên như nghe đồn bên trong bình thường cao thâm khó d i ỏ vi thanh thanh thanh lại ra tay là được yêu cực quyền thu cực trường đây là dép cắt ra cắt thịt biến chiêu hắn biến thành bàn tay trái nằm đấm phải trên chân đạp lên nhưng là cản vũ bộ pháp đây là vi thanh thanh thanh từ dép cắt ra cắt thịt bên trong n ộ được liên hoàn một mươi bảy m ư ơ i tám chân như c h ấ n vũ đàm tiếu thiên vẫn cứ không chút hoang mang tuy ý chỉ tay liền đã phá hết quyền trưởng cùng với c ư ớ c pháp nhưng là lúc này vi thanh thanh thanh dĩ nhiên không né làm đàm tiếu thiên bắn chúng vi thanh thanh thanh thời điểm mới phát hiện không đúng này không chút nào như đối phương huyệt đạo chẳng lẽ là cái gì bế huyệt kỳ công đàm tiếu thiên hơi kinh ngạc hắn không biết đây là yêu hận thần công đem trên người bảy mươi hai đạo đại huyệt tất cả đều ngăn lại người khác tới công tử huyệt của chính mình trái lại bằng là công mình cường nơi không chỉ có như vậy còn có nhẫn nhục thần công một loại cực mạnh hộ thể thần công lúc này vi thanh thanh thanh hai mắt đột nhiên sáng lời nhưng là thừa dịp đàm tiếu thiên xứng sờ này vừa vỡ c h á n xử x u ấ t thanh long càn khôn đại trận cái này vốn là một bộ trận pháp lúc này lại bị vi thanh thanh thanh xem là chiêu thức đến dùng quả nhiên bất phàm vi thanh thanh thanh bởi vì biết bọn họ dưới bốn cái đồ đệ bên trong muốn lấy ra các chính ngã thiên tính căn cơ gà phải tài cán nhất là kiệt xuất chỉ lo vạn nhất có nhật lầm nhập ma đạo đại hại người vậy liền không người nào có thể chế vì vậy chế bày xuống thanh long càn khôn bạch hổ bịa đ ạ t đầu hô đôi ứ n g v ớ i kỳ pháp đại trợn giao cho thủ tịch đệ tử lá a i thiện quả nhiên chiêu này vừa ra đang thiếu thiên dĩ nhiên cảm giác mình cùng trời địa liên hệ lại bị tách ra một sát na nhưng vào lúc này vi thanh thanh thanh dĩ nhiên đến công đang thiếu thiên hơi nhún m ẩ y đáng tiếc ta tiên thể bị phá lúc này vẫn không có khôi phục không phải vậy nào có như vậy phiến phức hắn lúc này tác dụng đoạt thiên c ử biến mượn lực đả lực trái lại chấn thương vi thanh thanh thanh nhưng là lúc này vi thanh thanh thanh nhưng là lùi về sau một bước không quan tâm chút nào thương thế của chính mình hô hấp một cái phun một cái nạp thương thế dĩ nhiên là tốt rồi đây là sống một mình thần công cứu người công pháp chỉ cần người bị thương nhưng đến hơi thở cuối cùng là có thể thần công độ sống đối phương vi thanh thanh thanh cảm thấy nguyên thập tam hạn tâm thuật bất chính truyền cho hắn lúc này vi thanh thanh thanh nhưng là rốt cục mở miệng xem ra những này đều vô dụng với ngươi chỉ có một chiêu này một chiêu này cái nào một chiêu đang thiếu thiên trước tiên là có chút nghi vấn có điều rất nhanh liền nghĩ đến năm đó nhất lưu lưu kiếm màu tím nhạc hàn kiếm pháp đã đến mức độ đăng phong tạo cực năm đó được khen là bốn đệ nhất cao thủ thường thảm đại sư bảy lần muốn phá nhất lưu lưu kiếm mà thảm bại bỏ ra mười bốn năm qua đ â m chiêu phá chiêu phương pháp trước khi lâm t r ù n g kêu thảm thiết ba tiếng không phá được mới đột ngột rồi biến mất chết không nhắm mắt bốn từ đây màu tím nhạc hàn nhất lưu lưu kiếm cho người trong võ lâm xưng là không phá được kiếm nhưng nhất lưu lưu kiếm trung vi vi thanh thanh thanh phá hắn đem r é t cắt ra cắt thịt một phẩy không không một chiêu vò hợp ở một chiêu bên trong sử dụng một chiêu này liền gọi ngàn một một chiêu này bằng đem một một chiêu uy lực hợp lại cùng nhau thành một chiêu tuyệt chiêu một chiêu này phá nhất lưu lưu kiếm màu tím n h ạ t hàn bại p h ụ trận chiến này khiến cho vi thanh thanh thanh danh dương thiên hạ mọi người cuối cùng biết được nhiều năm qua chém kinh đường đinh úc ngọn núi yên lặng mà luyện đao mài kiếm truyền hắn duy nhất đệ tử vi thanh thanh thanh vi thanh thanh thanh yên lặng thử kiếm thao đao cuối cùng tập t h ể cho hai người c h i đại nghị lực đại quyết tâm cùng đại trí tuệ đột phá tổng hợp cũng vò hợp Z é t cắt ra cắt thịt một phẩy không không một thức thành một chiêu ngàn một